Loại, chỉ là những nhân loại này cùng bọn họ so sánh với, hiển nhiên là bọn họ đối mấy thứ này dụ hoặc lực lớn hơn nữa mà thôi. Nhưng là tô duyệt không biết mấy thứ này đến tột cùng là vì cái gì muốn như vậy nhằm vào bọn họ, chẳng lẽ bọn họ trên người có cái gì hấp dẫn này đó quái vật đổ vật? Đột nhiên tô duyệt trong đầu mặt chật lóe màu đỏ năng lượng thạch liền xuất hiện ở tô duyệt trong đầu mặt, tô duyệt nhấp khẩn ngôi, chẳng lẽ mấy thứ này cũng ở đánh màu đỏ năng lượng thạch chú ý. Tô Duyệt nghĩ đến phía trước kia viên năng lượng thạch là ở sân thượng hồ chứa nước bên trong tìm được, mà cái kia màu đỏ năng lượng thạch lại như vậy tiểu một viên. Tô Duyệt bắt đầu hoài nghi nảy viên màu đỏ năng lượng thạch có phải hay không đã bị đối phương cấp hấp thu rất một ít. Trước mắt Tô Duyệt chỉ có thể nghĩ đến này, bất quá Tô Duyệt đánh bậy đánh bạ ý tưởng, lại vừa lúc là sự thật, mấy thứ này như vậy ngăn trở trụ Tô Duyệt bọn họ, thật là bởi vì màu đỏ năng lượng thạch đang ở lúc này mặt sau hố to bên trong truyền đến những cái đó tang thi lao thử nhóm bén nhọn hí thành, tô duyệt cùng tiểu minh cả kinh, không khỏi quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến nguyên bản những cái đó từ hố to phía dưới toát ra tới tang thi lao thử nhóm đang ở từng con biến mất, đang ở tô duyệt bọn họ có chút nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến từ cái kia tràn đầy thịt nát hố bên trong đột nhiên chậm rãi toát ra một đóa thể tích khổng lồ màu đen hoa sen, đại đại hoa sen hạ là cánh tay thô trắng dễ cây. Chỉ là này đóa màu đen hoa sen đã không còn là mặt thế trước kia ôn nhu thuần khiết mỹ lệ hoa sen. Đã từng hoa sen bị nhiều ít vị nhân cùng thi nhân nhóm ca tụng nó ra nước bùn mà không nhiễm. Giờ phút này này đóa màu đen hoa sen so với kia nước bùn còn muốn càng thêm dơ bẩn cùng ghê tởm. Nó đã đã xảy ra biến dị, nó mở ra nó những cái đó màu đen cánh hoa, sau đó lộ ra chính giữa nhất nhụy hoa, bất quá nguyên bản mỹ lệ nhụy hoa. Hiện tại đã biến thành một trường từ bén nhọn răng nanh tạo thành hình cho miệng. Những cái đó bén nhọn hàm răng chính không ngừng rắc rắc nhấm nuốt kia hố to bên trong những cái đó tang thi lao thử, nguyên bản hung tàn ghê tởm tang thi lão thử nhóm ở nó trước mặt ngoan đến cùng cái gì dường như, căn bản liền chạy trốn đều không có, liền như vậy ngoan ngoãn ngốc tại hố to bên trong, chờ này đóa màu đen hoa sen ăn luôn chúng nó. Bất quá này đó biến dị màu đen hoa sen đang tướng, lại là làm người không dám khen tặng. Nó đầu tiên là dùng nó kia trương tràn đầy răng nhe miệng, đem những cái đó tang thi lão thử thân thể một ngụm một ngụm cắn lạ, nhưng là nó lại không nuốt vào, chỉ là không ngừng nuốt kia cắn tang thi lão thử thi thể bên trong chảy ra các loại dịch nhầy. Nuốt xong những cái đó tang thi lão thử ở trong thân thể dịch nhầy lúc sau, màu đen hoa sen mới mở ra nó miệng, sau đó đem trong miệng mặt dư lại những cái đó tang thi lão thử thịt nát toàn bộ đều phun ra. Tô Duyệt cố nén trong lòng ghê tởm nhìn đến nơi này, nàng rốt cuộc biết này hố to bên trong này đó thịt nát là như thế nào tới, xem ra đều là này đóa màu đen hoa sen cái tác. bất quá nàng cũng phi thường may mắn này đó tang thi lão thử cứ như vậy bị này đóa màu đen hoa sen cấp thu thập. bằng không này đó tang thi lão thử nhất hạ sinh mệnh sợ là không biết sẽ ra tăng nhiều ít. chỉ là nàng phía trước cũng không có nghĩ vậy hết thể sẽ cùng thực vật biến dị có quan hệ, nàng còn tưởng rằng là cái gì biến dị động vật, cái này hảo. Biến dị động vật tăng thi động vật thực vật biến dị toàn bộ ra tới, thế giới này cái này thật là huyết vũ tinh phong. Tô Duyệt chuyển qua tầm mắt nhìn vẫn như cũ chặt chẽ ngăn cản ở bọn họ phía trước này đó lay động màu đen điều chạm vật thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, này đó hẳn là toàn bộ đều là này đó biến dị màu đen hoa sen dễ cây. Bất quá hiện tại nó như vậy một bên ăn hố bên trong tang thi lao thử, một bên dùng nó dễ cây ngăn cản trụ bọn họ đường đi. Xem ra là muốn một lưới bắt hết, ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá Tô Duyệt đối với này đóa biến dị màu đen hoa sen thái độ còn là phi thường thận trọng. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp được biến dị thực vật, vẫn là như vậy ghê tẩm cường đại thực vật. Tô Duyệt cũng không biết nàng nên nói nàng vận khí là thật tốt quá vẫn là quá kém. Tô Duyệt nhìn phía trước này đó không ngừng vặn vẹo dễ cây, trực tiếp dùng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng này đó dễ cây rửa gần mặt đất vị trí chém tới. Này đó dễ cây một đụng tới tinh thần lực lưỡi dao sắc bén, liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hoa hoa hoa hoa. Theo này đó dễ cây đoạn rớt, Tô Duyệt nghe được cách đó không xa đột nhiên chuyển ra tới một trận bén nhọn tiếng kêu Tô Duyệt quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia đóa ở thịt nát hố bên trong biến dị màu đen hoa sen hoa chi loạn chiến, đương nhiên không phải cười, là đau. Nó hét lên hai tiếng lúc sau, liền lại bắt đầu nhanh hơn tốc độ nhấm nuốt hố bên trong những cái đó tàng thi lao thử. Mà trên mặt đất này đó cắt thành hai đoạn rễ cây, kia từ trên mặt đất đoạn rất dễ cây lại bắt đầu chậm rãi mọc ra tới tân dễ cây, vẫn luôn trường đến phía trước chiều dài, mà kia rơi xuống trên mặt đất đã đoạn rất dễ cây còn lại là bị này đó dễ cây cuốn lên tới, sau đó nhét vào chúng nó nơi ngờ mặt, coi như chất dinh dưỡng tiếp tục hấp thu rớt. Tô Duyệt nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không có bởi vì này đó dễ cây lại nhanh chóng khôi phục mà kinh ngạc cùng thất vọng. Nàng vừa rồi làm như vậy bất quá là thử mà thôi, xác định nàng trong lòng suy nghĩ. Bất quá tuy rằng này đó dễ cây bị chém rất lúc sau có thể tiếp tục mọc ra tới, nhưng là lại yêu cầu biến dị màu đen hoa sen năng lượng, hơn nữa mọc ra tới thời điểm cũng là yêu cầu thời gian, sẽ không trong nháy mắt liền mọc ra tới. Cho nên này đó biến dị màu đen hoa sen không phải như thế nào khó có thể đối phó, đương nhiên chính yếu nguyên nhân là bởi vì nó khả năng mới thức tỉnh không có bao lâu. Nó cấp bậc cùng năng lực còn không có được đến đề cao, cho nên nó hiện tại còn phi thường yếu ớt, mà lúc này đúng là giết chết nó tốt nhất thời kỳ. Kỳ thật tô duyệt cũng không phải không có nghĩ tới, đêm này đóa biến dị màu đen hoa sen trực tiếp cấp khế ước, nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ này vẫn là thôi đi, nàng không có khả năng còn chuyên môn cho nó đào cái hố, sau đó như vậy lộng nhiều tang thi động vật hoặc là tang thi cho nó ăn cho nên phiền toái lại không thể thu làm mình dùng thậm chí thời thời khắc khắc tản ra ghê tởm người khí vị biến dị động vật vẫn là giải quyết cho thỏa đáng. Vì thế Tô Duyệt trực tiếp thừa dịp biến dị màu đen hoa sen ở cắn nuốt tăng thi láo thử ra tăng thực lực cái này không đương, trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra tốt nhất tác chiến vũ khí bom, sau đó ném cho tiểu mình một ít, nàng chính mình cũng cầm một ít, nhanh chóng mở ra cửa sổ, đem trong tay bom chiều kia đóa biến dị hắc liên hoa nơi thịt nát hố bên trong ném đi. Một tiếng bom nổ mạnh thanh âm vang lên, tiêu cường đại nổ mạnh uy lực, đem thịt nát hố bên trong những cái đó thịt nát cấp tạc bay đầy trời, mà tùy theo ở kia thịt nát hố bên trong còn chuyển đến biến dị màu đen hoa sen kia đau a a a kêu to tiếng thét trói thai. Một bên tiểu minh nhìn loại tình huống này, nguyên bản nghiêm túc trầm trọng nét mặt biểu lộ một cái vui mừng ý cười, hắn thích nhất chính là ném bom, nhìn tô duyệt đã ném văng ra một cái. Hắn cũng vội vàng cầm lấy một cái bom lại lần nữa chiều kêu sợ hai ra tiếng biến dị hắc liên hoa ném qua đi. Sau đó phịch một tiếng, lại nổ bay vô số thịt nát, đương nhiên còn có biến dị hắc liên hoa kêu càng thêm thê lương tiếng thét trói thai. Bị bom cấp tạc cả người là thương biến dị hắc liên hoa, lúc này phi thường tức giận, nó bất quá chính là ở ăn mỹ vị đồ ăn, nó chiêu ai cho ai. Thế nhưng cứ như vậy bị vô tình thương tổn. Đều là này chỉ đáng giận đồ ăn. Phía trước đoạt nó bảo bối năng lượng thạch, hiện tại thế nhưng không ngoan ngoãn chờ nó ăn luôn nàng, thế nhưng còn dám thương tổn. Thật sự là thật quá đáng. Biến dị màu đen hoa sen nhìn nó tạc lạn cánh hoa nhóm, quả thực khóc không ra nước mắt, nó mỹ lệ quần áo một chút liền biến nát nhừ. Bị tạc đến lạn hề hề biến dị màu đen hoa sen, tức giận dùng nó tràn đầy tang thi lão thử thịt nát cùng dịch nhầy miệng đối với Tô Duyệt bên này, tức giận a a a thẳng kêu to. Những cái đó che ở tô duyệt bọn họ xa tiền những cái đó dễ cây theo biến dị màu đen hoa sen phẫn nộ tâm tình không ngừng vặn mẹo. Sau đó đột nhiên chiều tô duyệt bọn họ nơi xe Việt giã thế tới rào rạt múa may lại đây. Có câu nói kêu đẹp chứ không sai được. Này đó dễ cây nhìn dùng sức múa may lại đây dường như uy lực thập phần uy mãnh, Mà tô duyệt bất quá là ở xe Việt giã tầng ngoài bao trùn một tầng tinh thần lực ô dù Bảo hộ xe Việt giã không bị này đó dễ cây trục lạ. Không nghĩ tới này đó dễ cây bang một tiếng lớn tiếng bang đánh vào xe Việt dã trên thân xe lúc sau, không chỉ có không có đem xe Việt dã cấp chụp lạ, ngược lại đem chính mình cấp trực tiếp chụp cắt thành hai đoạn, sau đó cách đó không xa lại lần nữa chuyển đến biến dị màu đen hoa sen tiếng kêu thảm thiết. Vốn dĩ đang định nghiêm chỉnh lấy đai tô duyệt cùng tiểu minh hai chỉ, mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng liếc nhau lúc sau, đều có chút giở khóc giở cười. Này đóa biến dị màu đen hoa sen cũng quá yếu một chút đi. Bất quá tuy rằng Tô Duyệt cùng Tiểu Minh hai chỉ tang thi nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ trong tay bom chính là không có ngừng lại tiếp tục chiều biến dị màu đen hoa sen ném qua đi, lại lần nữa chuyển đến ầm ẩm, ẩm ẩm tiếng nổ mạnh cùng với biến dị màu đen hoa sen càng ngày càng yếu tiếng thét trói thai. Bất quá nhìn như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết rất biến dị màu đen hoa sen, Tô Duyệt lại một chút nhẹ nhàng cảm giác đều không có bởi vì nàng trong lòng nguy cơ cảm cũng không có biến mất. Chẳng lẽ làm nàng có nguy cơ cảm căn bản là không phải trước mắt này, đóa không có gì lực sát thương biến dị màu đen hoa sen. Không chín năm thanh lãnh hung ác nham hiểm tang thi nam. Chẳng lẽ làm nàng có nguy cơ cảm căn bản là không phải trước mắt này, đóa không có gì lực sát thương biến dị màu đen hoa sen. Một bên tiểu minh nhìn đến tô duyệt lạnh băng thần sắc cùng gắt gao nhăn lại mày, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, Chủ nhân, người làm sao vậy? Chúng ta không phải đã lập tức liền có thể giải quyết rớt này đóa biến dị biến dị màu đen hoa sen sao. Tô Duyệt nhàn nhạt quét mắt Tiểu Minh, lạnh lùng nói, có lẽ chân chính làm chúng ta sinh ra nguy cơ đổ vật còn không có xuất hiện đâu. Này đóa biến dị màu đen hoa sen bất quá là cái khai vị Tiểu Thái. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Tiểu Minh còn không kịp nói chuyện, Tô Duyệt cùng Tiểu Minh nhìn bên ngoài bắt đầu biến hóa cảnh tượng, Tô Duyệt còn hảo, nàng chỉ là kinh ngạc mở to cặp kia con người. Mà một bên ngạch tiểu minh còn lại là há to miệng đều không khép miệng được. Đến tổt cùng là cái gì làm tô duyệt bọn họ đều như vậy kinh ngạc đâu. Đó là bên ngoài không chung cùng cảnh vật đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản có chút dám không chung đột nhiên càng đổi càng lượng. Mà bọn họ chung quanh cảnh tượng cũng ở đi theo đã xảy ra biến hóa. Thật giống như ngày thường xem điện ảnh khi ấn lùi lại kiện. Chung quanh cảnh tượng đều đang không ngừng lùi lại. Tuy rằng cái này lùi lại phi thường thông thả. Nhưng là lại thật sự thời gian ở lùi lại. Bất quá này hết thể lùi lại ở tô dạng bọn họ toàn bộ rời đi thời điểm, liền đình chỉ xuống dưới. Lúc này tô duyệt bọn họ xe đang bị kia nhiều biến dị màu đen hoa sen dễ cây cấp quấn quanh chiều mặt sau thịt nát hố lôi kéo qua đi. Chủ nhân, nếu không chúng ta vẫn là chạy nhanh nhảy xe đi, cái này xe lập tức liền phải bị kéo vào cái kia hố to bên trong. Vẫn luôn chú ý xe tiểu mình, nhìn càng ngày càng gần hố to. Nghe bên trong ngủ cục thanh âm, nhìn bên trong chui ra từng con ghê tởm hung tàn tang thi lao thử, nôn nóng tô duyệt mở miệng nói. Nghe được tiểu minh nôn nóng nhắc nhở thanh, tô duyệt con ngươi bên trong màu đỏ tươi quang mang chợt lóe mà qua. Xem ra trừ bỏ nàng ở ngoài, sở hữu đồ vật sự vật cùng sinh mệnh đều theo vừa rồi thời gian ở lùi lại. Tiểu minh này đoạn lời nói rõ ràng phía trước cũng đã nói qua, bọn họ rõ ràng đều đã đem kia đóa biến dị màu đen hoa sen cấp tạc sẽ chết. Chính là hiện tại lại về tới biến dị màu đen hoa sen còn không có ra tới thời điểm. Này hết thể quả thực quá không thể tưởng tượng, này quả thực điên đảo Tô Duyệt nhận chi, thế nhưng có cái gì có thể thao tác thời gian, làm thời gian lùi lại. Tô Duyệt thật sự có chút không thể tin được, nhưng là trong đầu mặt ký ức thời khắc nhắc nhở nàng, này hết thể thật là phát sinh quá, bởi vì nàng trong đầu mặt còn có lúc sau sở hữu ký ức. Hơn nữa, Tô Duyệt túi đầu nhìn nàng trong tay còn cầm phía trước cũng không có ném song bom, thuyết minh này hết thảy đều là thật sự, thời gian thật sự lùi lại. Tô Duyệt cảm nhận được không ngừng chiều mặt sau lui về phía sau xe, trực tiếp đem trong tay bom ném tới tiểu minh trong lòng ngược mặt. Bởi vì phía trước trải qua quá này hết thảy, cho nên Tô Duyệt cũng không hoảng loạn, nàng liều mạng giẫm trụ chân ga bắt đầu phát động xe, ong long tiếng vang không ngừng vang lên, nhưng là xe chính là vô pháp đi tới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 chúng nó không ngừng vạn vẹo chúng nó thân thể. Phát sinh quá hết thể lại lần nữa một lần nữa trình diễn, sau đó kế tiếp chính là nên Tiểu Minh nói chuyện đi, quả nhiên Tô Duyệt trong đầu mặt ý tưởng vừa mới thoáng hiện, Tiểu Minh liền giống như trong ký ức giống nhau bắt đầu nói chuyện. Chỉ thấy Tiểu Minh chừng lớn đôi mắt nhìn phía trước không ngừng lay động vài thứ kia, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, quay đầu nhìn về phía Tô Duyệt, bất đắc dĩ buông tay nói, Chủ nhân, xem ra chúng ta là chạy không thoát, Bất quá ta phát hiện, chúng nó như thế nào giống như chỉ là nhằm vào chúng ta. Không, không phải chúng ta, hẳn là nhằm vào chủ nhân ngươi một cái. Ngươi xem, những nhân loại này trực tiếp liền chạy mất, nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn bị nhốt trụ. Tô Duyệt nhàn nhạt nhìn này hết thảy, nghe được tiểu minh nói, Tô Duyệt căn cứ trong trí nhớ mặt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, quả nhiên, hắn liền rụt rụt cổ, sau đó thẻ lưới. Như vậy sau đó đâu? Tiếp tiếp chính là đột nhiên truyền đến những cái đó tang thi lão thử nhóm tiếng thét chói tai, sau đó biến dị màu đen hoa sen liền xuất hiện, ở sau đó nàng tiếp trực tiếp chém rất biến dị màu đen hoa sen dễ cây, kế tiếp lại chiều biến dị màu đen hoa sen ném bom. Đương mặt sau truyền đến những cái đó tang thi lão thử thét chói tai thanh âm, Tô Duyệt không khỏi cười lạnh ra tiếng, nàng không có dựa theo trong trí nhớ phát sinh hết thể tới làm, nàng trực tiếp mở ra cửa xe, đi rồi xuống xe. Tô Duyệt đột nhiên đem sở hữu tinh thần lực phóng xuất ra đi, không buông tha bất luận cái gì một góc, một chút cha xét cái kia có thể lùi lại thời gian không biết đồ vật. Trên xe Tiểu Minh nhìn Tô Duyệt động tác, làm không rõ vì cái gì hắn nói những lời này lúc sau, chủ nhân vì cái gì muốn lái xe cửa xe đi ra ngoài, sau đó đứng ở bên ngoài không núp nhích một chút. Tiểu Minh nghi hoặc gãi gãi đầu của hắn. Xem ra hắn cường hãn trí tuệ cũng không hiểu được giống chủ nhân loại này kỳ ba nữ tính giống loài tư tưởng. Bất quá Tiểu Minh vẫn là ôm trong lòng ngược mặt bom, sau đó đi theo Tô Duyệt hạ xe Việt dã. hắn lặng lẽ nhìn mắt Tô Duyệt, phát hiện Tô Duyệt trên mặt thần sắc nghiêm túc mà trầm trọng, cũng ăn tính ngậm miệng lại. Tiểu Minh tầm mắt rừng ở phía trước truyền đến kêu thảm thiết thịt nát hố, liền nhìn đến cái kia thịt nát hố bên trong toát ra một đóa màu đen thể tích khổng lồ màu đen hoa sen. Hắn nhìn kêu đóa màu đen hoa sen rộng mở nó cánh hoa, sau đó lộ ra bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng rộng khi, tiểu minh kinh ngạc mở to hắn đôi mắt. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn màu đen hoa sen mở ra nó mồm to bắt đầu nhấm nuốt những cái đó tang thi láo thử thân thể, nuốt chúng nó ở trong thân thể tiêu bắn ra tới chất lỏng, một trận buồn ôn. Mà bên này tô duyệt ở dùng tinh thần lực cẩn thận cảm thụ chung quanh hoàn cảnh một mảnh lúc sau, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng nhưng là Tô Duyệt lại là không có thu hồi nàng tinh thần lực. Mà liên ở Tô Duyệt trong lòng có chút thất bại thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được nào đó vị trí truyền đến một đinh điểm dao động, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thời gian đoản liền nửa giây thời gian đều không có, thậm chí kia dao động rất nhỏ cơ hồ không cảm giác được. Lúc ấy Tô Duyệt xác định nàng ở trong nháy mắt kia bắt giữ tới rồi kia một kia rất nhỏ dao động, bất quá nàng lúc này cũng không có lô mãng chạy tới. Nàng lặng lẽ dùng nồng đậm tinh thần lực hóa thành càng thêm lưới dao sắc bén, chuẩn bị tùy thời hướng, kia không biết tên vật thể công kích. Xuất hiện đi! Tô Duyệt lật màu đỏ con ngươi thị huyết mà âm lánh nhìn chầm chằm cái kia vị trí, thanh âm thanh lánh mà mang theo túc sát chi khí lạnh lùng mở miệng nói. Bất quá Tô Duyệt nói cũng không có được đến một kia đáp lại, trung quanh trừ bỏ cách đó không xa kia đóa biến dị màu đen hoa sen nhấm nuốt nuốt tang thi lão thử thanh âm chính là kia thịt nát hố bên trong không ngừng ngủ cục mạo phào thanh âm một bên tiểu minh nghe được tô duyệt nói nghi hoặc nhìn tô duyệt vốn dĩ tò mò muốn mở miệng do hỏi nhưng là nhìn tô duyệt kia thị huyết lạnh băng thần sắc hắn quyết định vì giữ được mạng nhỏ vẫn là ngoan ngoãn câm miệng đi hơn nữa tiểu minh cũng không nốc hắn đoán được tô duyệt khẳng định là phát hiện cái gì đến không được đồ vật cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn đi chuẩn bị tùy thời bắt lấy tiểu hải tinh chúng nó tiến vào trong không gian mặt Tô Duyệt nhìn lại lần nữa biến mất rất nhỏ giao động, nàng đột nhiên đối với cái kia vị trí gợi lên một cái trào phúng tươi cười, lạnh lùng nói, không dám ra tới. Chỉ dám ở nơi tối tăm chôn chôn tranh tránh. Ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh đúng không? Tô Duyệt nói xong lúc sau Trung quanh vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Duyệt hơi hơi nhíu như mày, nếu không ra, như vậy nàng liền trực tiếp động thủ hảo, nàng không tin đối phương vẫn là không ra. Nghĩ đến liền làm. Tô Duyệt đem đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần lực lưỡi dao sắc bén chiều cái kia phương hướng đột nhiên vào tới, bất quá những cái đó tinh thần lực lưỡi dao trực tiếp bắn tới những cái đó chết héo cây cối thượng, những cái đó cây cối trong nháy mắt liền phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Thật là tàn nhẫn. Đầu tiên là phép khích tướng không được lúc sau, thế nhưng nói đều không nói một tiếng liền trực tiếp động thủ. Này đó công kích nếu là đánh vào ta trên người, ta đây không phải đã sớm chết không thể chết lại. Đột nhiên một đạo thanh lánh thanh âm từ Tô Duyệt mặt sau chuyển đến, chính nhìn chằm chằm phía trước Tô Duyệt nghe được đột ngột xuất hiện xa lạ thanh âm, nhanh chóng xoay người, một cái tư sắc tuyệt thế thanh lánh nam nhân liền đột nhiên ánh vào Tô Duyệt cặp kia thị huyết mà âm lánh con người. Bất quá Tô Duyệt chính mình bản thân bộ dạng cũng đã tuyệt sắc, nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, cũng không có bởi vì đối phương bề ngoài mà ngốc lăng. Ngược lại Tô Duyệt ở xoay người trong nháy mắt liền dùng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao chiều nàng trước mặt người nam nhân này phần đầu độ ngực cất bước chân bộ mấy cái bộ vị trí mạng điểm công kích mà đi, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm, động tác quyết đoán mà tản nhận trí mạng. Bất quá cái kia thanh lánh lại căn bản làm lơ Tô Duyệt công kích, hắn phong thả gợi lên một cái cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không đắp hung ác nham hiểm tươi cười, liền như vậy đứng ở nơi đó, đối với Tô Duyệt công kích hắn không né cũng không tránh. Tùy ý kia tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào thân thể hắn các nơi. Hắn vẫn như cũ mang theo hung ác nham hiểm có chút tà tứ tươi cười, tùy ý các miệng vết thương chảy ra màu đen sền sánh máu. Nhìn nam nhân biểu hiện như vậy, tô duyệt hơi hơi nhíu như mày, thì huyết âm lên con người chỗ sâu trong hiện lên một mạt nghi hoặc. Máu đen. Người nam nhân này cùng nàng giống nhau là Tăng Thi. Nhưng là hắn thật sự không sợ chết sao. Nàng tinh thần lực lưới dao sắc bén chính là ở hắn đầu cắm hai đao, kia máu đen đều theo hắn đầu miệng vết thương hướng ra phía ngoài không ngừng rũ huyết đâu. Bất quá liền ở Tô Duyệt còn không có lộng minh bạch nàng đấy lòng nghi hoặc thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện trung quanh hoàn cảnh lại lần nữa lùi lại. Sau đó nam nhân kia từ đầy người màu đen máu, lại lần nữa biến trở về phía trước nhìn đến hắn cả người sạch sẽ bộ dáng, Tô Duyệt cắn cắn môi cánh. Nàng như thế nào đột nhiên quên mất đối phương nếu có thể lùi lại thời gian, như vậy hắn chịu lại trọng thương, cũng có thể làm thời gian lùi lại sẽ không có bị thương phía trước. a Tô Duyệt không khỏi ở trong lòng phẫn hận giết đảo nghĩ mà năng lực này quá nghịch thiên. Này quả thực chính là bất tử chi thân A. So nàng này đó năng lực biến thái nhiều. Thanh lánh nam nhân cũng không có cái kia kiên nhẫn cấp dư thừa thời gian cấp Tô Duyệt nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn hơi hơi mở ra hắn phấn bạch sắc cánh môi, thanh lanh thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ngươi này chỉ tang thi nhưng thật ra rất kỳ lạ, thế nhưng có thể siêu thoát ở ta thời gian ở ngoài. Ta thế nhưng vô pháp thao tác ngươi thời gian quy tắc. Đối với kết quả này, ta phi thường không cao hứng. Trên thế giới này chỉ cần một cái độc nhất vô nhị tang thi là đủ rồi, mà một cái khác hẳn là hoàn toàn biến mất. Ngươi nói đúng đi, mỹ lệ giống cái tang thi Nghe được đối phương nói, Tô Duyệt lập tức thu thập hảo nàng trong lòng các loại cảm xúc, đối với nam nhân nói ám chỉ uy hiếp nói, Tô Duyệt chỉ là hồi lấy một cái lạnh băng tươi cười nói, Nga! Phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Thế giới này có ta này một con dị loại là đủ rồi, đến nỗi ngươi này chỉ ghê tẩm công tăng thi vẫn là biến mất tương đối hảo. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, thanh lánh nam nhân hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, rất nhỏ chịu chịu. Thanh lanh thần sắc có điểm phá băng dấu hiệu. Hảo ngươi cái thảo người ghét từ tính tăng thi. Ta ở ngươi trước khi chết như vậy lễ phép sưng hô ngươi vì mỹ lệ từ tính tăng thi. Ngươi thế nhưng sưng hô ta làm ác tâm công tăng thi. Như vậy ta cũng không cần lại thương hương tiếc ngọc cho ngươi một cái mỹ lệ cách chết. Thanh lanh nam nhân nói ôm rơi xuống. Tô duyệt căn bản là không có nhìn đến hắn là như thế nào động tác. Nàng mảnh khảnh cổ cũng đã bị không chế ở đối phương lạnh băng trong lòng bàn tay. Ngoà tao nì mà, ngươi còn trách ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi đều phải giết ta, ta còn muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi, gương mặt tươi cười đón chào, sau đó đem đầu tự động dối đến ngươi trước mặt, nhậm ngươi giết có phải hay không. Ngươi ngốc bước đi ngươi, ngươi đầu vóc không có động kinh đi, ngươi xác định ngươi trong đầu còn có náo hoa. Tô duyệt cổ bị nam nhân lạnh băng thực cốt bàn tay gắt gao bóc chặt, nàng ở trong nháy mắt kia trong lòng hoảng loạn lên nhưng là lúc sau nàng liền bình tĩnh xuống dưới nàng tâm tư hơi hơi vừa chuyển biết trước mắt người nam nhân này là nghe không được làm thấp đi hắn nói vì thế tô duyệt trực tiếp mở miệng ra khai mắng quả nhiên nam nhân nghe được tô duyệt nói trên mặt hung ác nham hiểm tà tứ tươi cười liền bắt đầu ra nẻ hắn cặp kia một bà con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô duyệt bên trong có ngập trời lửa giận ở điên cuồng tiêu đốt cái này miệng độc miệng mẫu tăng thi thế nhưng nói hắn là ngốc bức nói hắn là ngu nốc Nói hắn ở động kinh, nói hắn là bệnh tâm thần. Tô Duyệt nhìn nam nhân trên mặt biến ảo không ngừng sắc mặt, chuẩn bị tiến vào không gian, nhưng là nàng phát hiện nàng căn bản vào không được không gian, bởi vì nàng cổ bị người nam nhân này bốc lấy, cho nên nàng vào không được không gian. Người nam nhân này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên năng lực, nàng như thế nào cảm giác người nam nhân này chính là trời sinh tới khắp nàng. Nàng vốn dĩ muốn chọc giận đối phương. Sau đó thừa dịp đối phương cảm xúc không ổn định lập tức tiến vào trong không gian mặt, nhưng là hiện tại xem ra không được. Nàng biết trước mắt người nam nhân này là nhất định phải sát nàng, bởi vì hắn cặp kêu màu bạc con người bên trong nùng liệt sát ý không chút nào che giấu, nàng muốn như thế nào mới có thể thoát ly người nam nhân này bàn tay đâu Như thế nào có phải hay không nghĩ đến muốn như thế nào chạy trốn? Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị dây ruột. Trong óc mặt cũng không cần tưởng những cái đó âm như quỷ kế, ngươi là chính mình đem ngươi tinh hạch phụng hiến ra tới, vẫn là làm ta đậu thủ. Ngươi yên tâm, xem ở đại gia là đồng loại phân thượng, ta sẽ làm ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Nếu không, nam nhân nói âm một đốn, sau đó bóp chặt tô duyệt cổ đem nàng dễ dàng liền nhắc tới hắn trước mặt, âm ngon nói, nếu không ta khiến cho ngươi chết đều không yên phận. Ngươi hẳn là biết ta năng lực, ta có thể thao tác thời gian. Ta có một trăm loại phương pháp làm người chết rất thống khổ. Sau đó ta có thể cho ngươi lặp lại hưởng thụ mỗi một loại cách chết. Không cần hoài nghi, ta tuyệt đối làm được. Tô Duyệt làm lơ nàng chính mình đã bị nhắc tới tới thân thể. Rốt cuộc nàng hiện tại là tăng thi, cũng không sợ bị véo cổ để cổ. Bất quá tuy rằng nàng không sợ, nhưng là bị bóp chặt cổ bị như vậy nhắc tới tới cảm thụ thật là phi thường không tốt đẹp. Tô Duyệt nhìn nam nhân trong mắt thị huyết hung tàn sắc ý. Nàng biết người nam nhân này nói những cái đó tuyệt đối làm đến, nàng không chút nghi ngờ. Nhưng là nàng không cam lòng cứ như vậy chết, nàng lão mẹ còn ở dê tỉnh chờ nàng, nàng còn có như vậy nhiều trung tâm lại đáng yêu lại nghe lời các tiểu đệ. Nếu nàng thật sự chết nói, bọn họ cũng sẽ theo nàng tử vong đi theo tử vong. Nàng không thể chết được. Nàng cũng không thể làm cho bọn họ đi theo nàng đi tìm chết. Nàng còn không có sống đủ đâu. Sao có thể chết? Thế nào? Ngươi xem ta xem như rất tôn trọng của ngươi. Ta thậm chí làm chính ngươi lựa chọn tử vong phương pháp. Đây là ta điểm mấu chốt. Ta kiên nhẫn lưu hạ, cho nên ngươi muốn. Tô duyệt nhìn này trương gần trong gang tấc trương trương cùng cùng thị hồng nhạt cánh môi. Liền nàng chính mình cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Nàng đôi tay để lại đối phương bả vai, sau đó dùng sức chiều hắn đánh tới. Sau đó lấy lạnh băng màu đỏ tươi cánh môi liền gắt gao dán ở đối phương đồng dạng lạnh băng thịt hồng nhạt cánh môi mặt trên. Nam nhân trên mặt lần đầu tiên xuất hiện mê mang biểu tình, hắn có chút ngơ ngẩn nhìn hắn trước mắt này trường Mỹ lệ khuôn mặt, màu bạc âm lén con ngươi mang theo nghi hoặc cùng mê mang nhìn tô duyệt trận to lật màu đỏ con ngươi. Một nam một nữ hai chỉ cứ như vậy môi dán môi, đôi mắt đôi mắt như vậy dán đứng ở nơi đó cũng không nhúc ních, mà một bên ôm bom tiểu minh vốn dĩ nhìn đến chủ nhân nhà mình bị đối phương gắt gao bóp chặt cổ, khẩn trương tùy thời chuẩn bị động thủ, nhưng là đột nhiên nhìn chủ nhân nhà mình, đi cưỡng hôn đối phương thời điểm, tiểu minh mở miệng chừng lớn đôi mắt nhìn tô duyệt cùng nam nhân kia hai chỉ hoàn toàn thạch hóa, cung cấp vô vô toàn văn tử tại tuyến đọc, đổi mới tốc độ càng mau văn chương chất lượng càng tốt, nếu ngài cảm thấy không tồi liền nhiều hơn chia sẻ bổn trạng, Cảm ơn các vị người đọc duy trì cao tốc mà thế đệ nhất tang thi nữ vương mới nhất trường, tấu trương tiết là địa chỉ vì nếu ngươi giác tấu trương tiết cũng không tệ lắm nói thỉnh không cần quên hướng ngài cờ cờ đàn cùng trên ủy bổ bằng hưu đề cử nga 096 bi thôi thanh lãnh tang thi nam mà ở tô duyệt trên vai tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nhìn tô duyệt cùng một con giống được cứ như vậy miệng ăn quả vật ba một đôi đáng yêu tròn tròn mắt nhỏ cùng một đôi hung tàn tam giác mắt Đều phi thường tò mò chừng lớn vẫn luôn gắt gao trừng mắt tô duyệt cùng một khác chỉ cái gọi là giống được. Nhìn vài giây lúc sau, tô duyệt vai phải thượng đứng tiểu hải tinh, nhìn hai chỉ dính sắt và ở bên nhau xinh đẹp cánh môi, trong ánh mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, không biết tiểu bạch bạch miệng ăn ngon không đâu. Nghĩ đến đây, tiểu hải tinh liền theo bản năng xoay đầu, tầm mắt dừng ở ghé vào tô duyệt bên kia trên vai chừng lớn tam giác mắt vẻ mặt tò mò tiểu bạch thỏ trên người. Bất quá đương tiểu hải tinh tầm mắt dừng ở tiểu bạch thỏ kia trương răng hô miệng cùng kia hình thù kỳ quái tam rắc mắt thời điểm, tiểu hải tinh vội vàng rời đi tầm mắt, sau đó không khỏi vươn nó hai chỉ tiểu rắc vây quanh được nó tiểu thân mình, cả người phát lánh run run thân mình. Tiểu hải tinh trong lòng rồi dám tưởng, cái này vẫn là thôi đi. Tiểu bạch bạch miệng trương thành kia phó răng hô dạng chẳng đẹp chút nào, thật sự hạ không được miệng a Ai? Cũng đúng là bởi vì tiểu hải tinh cái này run thân mình động tác, là bởi vì chính mình có chút vô sỉ hành vi tô duyệt bồi thường qua thần tới. Phục hồi tinh thần lại tô duyệt, cặp kia bởi vì kinh ngạc trừng lớn con ngươi bên trong, đột nhiên hiện lên một mặt thị huyết sắc ý. Nếu đối phương muốn sát nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nương tay, nàng còn có thể cảm nhận được bị đối phương bóp cổ khi, không hề năng lực phản kháng đáng sợ cảm giác. Thị huyết mà âm lánh con ngươi nhìn trước mắt cái này dán nàng cánh môi thanh lánh tuyệt mỹ công tăng thi, lúc này hắn cặp kia hung ác nham hiểm mà lạnh nhạt con ngươi bên trong hiện lên nồng đậm mê mang cùng khó hiểu. Cảm nhận được bị kia chỉ bóp chặt nàng cổ tay hơi hơi thả lỏng, tô duyệt biết lúc này đối phương là một chút phòng bị đều không có, vì thế tô duyệt không chút do dự nhanh chóng tinh thần lực, sau đó đem tinh thần lực biến ảo vì một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào nam nhân trái tim chỗ. Mà vốn đang ở vào mê mang khó hiểu trung thanh lánh nam nhân, bị tô duyệt đột nhiên động tác làm cho nao nao cảm nhận được trái tim truyền đến đau đớn cảm, hắn mê mang con ngươi lúc này đựng đầy không thể tin tưởng. Ngay sau đó lại bị nguy hiểm mà hung ác nham hiểm ánh mắt sở thay thế, tô duyệt vừa thấy liền biết không hảo, nàng cũng không hề nhiều chậm trễ thời gian, liền ở cảm nhận được bóp chặt nàng cổ tay lại có buộc chặt xu thế thời điểm, vội vang lắc mình liền tiến vào không gian, biến mất ở tại chỗ chỉ để lại kinh ngạc nam nhân cùng một bên lại lần nữa bị tô duyệt hành vi làm cho thạch hóa tiểu minh cùng với bị tô duyệt xem nhẹ mà rơi xuống trên mặt đất còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng vướng tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ. bất quá thanh lãnh nam nhân thực mau liền phản ứng lại đây, hắn vươn tay che lại hắn ở đổ máu ngực, trong mắt có gió lốc ở tàn sát mưa bãi, này chỉ mẫu tang thi cũng thật có đủ ngoan động, ở cưỡng hôn chiếm hắn tiện nghi lúc sau, thế nhưng thật sâu ở hắn ngực cắm hắn một đao, đáng giận. Đáng giận. Đáng ghét. A. Hắn Mạc Ngọc khi nào ăn qua loại này mệt, hắn nhất định phải làm này chỉ đáng giận âm hiểm mẫu tang thi chết phi thường thống khổ. Lúc này Mạc Ngọc bị tô duyệt hành vi khí quên mất dùng lùi lại thời gian phương pháp tới khôi phục hắn bị thương trái tim. Cho nên, tô duyệt A, ngươi thật sự hại tang thi không cản A. Mạc Ngọc hung ác nham hiểm nguy hiểm màu bạc con ngươi cẩn thận nhìn quét một vòng lúc sau. Vẫn là không có phát hiện vừa rồi kia chỉ làm hắn có hại âm hiểm mẫu tăng thi, vì thế hắn liền đem tầm mắt rừng ở một bên đang đứng ở thạch hóa trung tiểu minh trên người. Đang đứng ở thạch hóa trung tiểu minh đột nhiên cảm nhận được có một cổ tối tăm tầm mắt rừng ở hắn trên người, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, ngừng đầu liền đối thượng mặc ngọc cặp kia màu bạc hung ác nham hiểm nguy hiểm con người. Tiểu minh không khỏi bị mặc ngọc kia nguy hiểm ánh mắt cấp làm cho cả người phát lánh run lên một chút, Này chỉ tăng thi thế nhưng liền như vậy lợi hại chủ nhân đều không đối phó được, hắn một con không có vũ lực giá trị tăng thi càng không thể là đối phương đối thủ. Tiểu Minh mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, trong lòng cũng đã ở bắt đầu không ngừng giết gạo, chủ nhân A, ngươi tìm đường chết treo chọc cái này cường đại công tăng thi, chính là vì cái gì ngươi không chính mình thừa nhận chính ngươi tìm đường chết hậu quả, ngược lại nhẫn tâm lưu lại đáng thương ta tới tìm đường chết đâu. Bất quá đường Tiểu Minh phát hiện vẫn luôn vẫn duy trì té lăn trên đất động tác, còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch thọ lúc sau. Hắn rốt cuộc được đến rất nhiều an ủi, hắn không phúc hậu an ủi chính mình, ít nhất chủ nhân không phải lưu lại hắn một con tìm đường chết, này không phải còn có mặt khác hai chỉ đồng bạn cùng hắn cùng nhau tìm đường chết sao. Người này chỉ ngốc tử Tiểu Tăng Thi tới nói cho ta. Vừa rồi kia chỉ đáng giận mẫu Tăng Thi đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào ở như vậy đối đãi ta lúc sau Lại đột nhiên không thấy Bất quá còn không đợi Tiểu Minh vui sướng Khi người gặp hòa song Một bên cả người tản ra nguy hiểm Cùng sát khí Mặc Ngọc Thanh lãnh thanh âm mang theo nồng đậm tức giận Cùng sát khí đối Tiểu Minh hỏi Nghe được Mặc Ngọc nói Tiểu Minh phản ứng đầu tiên chính là tức giận Hung hăng trừng mắt trước cái này Làm hắn cảm thấy phi thường chán ghét nam nhân Cái này đáng giận nam nhân thế Nhưng nói hắn là ngốc Ngốc tử Tiểu Tăng Thi bất quá nhìn đến đối phương kia đáng sợ ánh mắt, tiểu minh thực không có cốt khí thân thể cứng đờ, sau đó dơ lên một cái có chút cứng đờ tươi cười, nhìn nam nhân, ấp ấp ấp đúng mở miệng nói, này, cái này, nàng là, vì cái gì không thấy đâu, đúng không, này, cái này là, đến tột cùng là vì cái gì đâu, tiểu minh một bên nói một bên bất động thanh sắc đối trên mặt đất tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thọ đột nhiên đưa mắt ra hiệu. Mà bởi vì mặc Ngọc đột nhiên phát ra thanh âm bừng tỉnh lại đây tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ, nhìn đến tiểu minh rút gân đối chúng nó nháy mắt, có chút khó hiểu, bất quá vẫn là biết chính mình là một đội, hẳn là muốn đoàn kết ở bên nhau cộng đồng chống đỡ địch nhân. Tiểu minh nhìn nhanh trong chiều hắn chạy tới tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một bên đứng mặc Ngọc tự nhiên là thấy được tiểu minh tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ ba con động tác, đối với ba con động tác. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn cũng không có ngăn cản, bất quá hắn trong lòng lại là có chút khinh thường, nếu hắn lúc này thật sự muốn bóp chết chúng nó, chúng nó cũng trốn không thoát. Tiểu Minh bọn họ cũng mặc kệ mặc ngọc trong lòng nghĩ như thế nào, Tiểu Minh con lưng, tả hữu hai tay một tay bắt lấy Tiểu Hải Tinh, một bàn tay bắt lấy Tiểu Bạch Thỏ. Đột nhiên Tiểu Minh sắc mặt một màu, cả khuôn mặt suy sụp xuống dưới, hắn khổ đại cửu thâm nhìn chầm chằm bị hắn miết ở trong tay mặt Tiểu Bạch Thỏ. Nhìn nó lông xù xù thân thể Còn có cặp kia hung tàn tam giác mắt Cùng kia một miệng răng hô Tiểu minh đột nhiên cảm thấy yết hầu có điểm lạnh Hắn có thể hay không đem trong tay này Chỉ răng hô tiểu bạch thỏ trực tiếp cấp ném văng ra Hảo đi hắn chỉ đương đây là không có khả năng Vì thế kế tiếp tiểu minh liền ở tự hỏi phương án Hắn đến tột cùng là trước nuốt tiểu hải tinh Vẫn là tiểu bạch thỏ đâu Một bên mặt ngọc nhìn chằm chằm tiểu minh ba con Không khỏi sách một tiếng Một con ngu si tiểu tăng thi, một con kỳ quái ngôi sao, một con diện mạo nguy hiểm con thỏ, quả nhiên đi theo cái kia âm hiểm ác độc mẫu tang thi đổ vật đều không phải bình thường. Mà trực tiếp tiến vào trong không gian mặt tô duyệt, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, này chỉ tăng thi quá khó giải quyết, ai. Bất quá cái này nàng tiến vào không gian hẳn là không có quan hệ đi. Bất quá nàng dưới tình thế cấp bách không cẩn thận cưỡng hôn hắn, sau đó nàng không phải cố ý cắm hắn một đao. Hắn hiện tại nhất định muốn đem nàng bẩm thơi vạn đoạn đi. Tính không nghĩ, cái này không gian hắn khẳng định vào không được, bằng không hắn hiện tại khẳng định đều tiến vào đuổi giết nàng. Bất quá giống như có chỗ nào không đúng, giống như thiếu chút thứ gì cảm giác. Đột nhiên tô duyệt đôi mắt đột nhiên trợ to, nàng thế nhưng đem tiểu hải tinh bọn họ cấp quyến mất. Đều là đây là đột nhiên xuất hiện quỷ dị tang thi chó họa, lần sau ở gặp được hắn, nàng nhất định phải lại lần nữa cắm hắn cái mấy chục đau mới giải hận. Nghĩ đến đây, tô duyệt cũng mặc kệ cái kia đối nàng có uy hiếp tang thi coi ở đây không bên ngoài, nàng vẫn là trước đi ra ngoài xem hạ đi, tuy rằng tiểu mình có thể tiến vào không gian, nhưng là hắn miệng như vậy tiểu, không có khả năng đem tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ hai chỉ cùng nhau bỏ vào trong miệng mặt mang vào đi, như vậy chẳng phải là muốn sặc tử hắn. Vì thế tô duyệt trực tiếp ra không gian, đương nàng nhìn đến vẫn như cũ đứng ở ban đầu cái kia vị trí nam nhân lúc sau. Đột nhiên làm tốt công kích chuẩn bị, bất quá đối phương lại không có cho nàng một ánh mắt, hắn cặp kia nguyên bản hung ác nham hiểm nguy hiểm màu bạc con người, lúc này đang có chút kinh tủng nhìn chầm chầm đối diện. Tô Duyệt hơi hơi như như mày, không biết đối phương đang xem cái gì, vì thế cũng ngủ đối phương tầm mắt hướng phía trước vừa thấy, liền vừa vặn nhìn đến tiểu minh đem trong tay tiểu hải tinh nhét vào hắn trong miệng mặt. Chỉ thấy tiểu minh không màng tiểu hải tinh ở trong miệng hắn ngao âu ngao âu kêu to thành lại trực tiếp nâng lên hắn một cái tay khác bởi vì hắn hành vi sớm đã bị dọa sắp sắp phát run tiểu bạch thỏ, tiếp tục hướng hắn cái miệng nhỏ bên trong lớp đầy. Chính ngốc tại tiểu mình trong miệng mặt tiểu hải tinh, nhìn chung quanh hẹp hỏi không gian, lại nhìn đến không ngừng tới gần cái này nhỏ hẹp không gian tiểu bạch thỏ, không khỏi ngao âu ngao âu ngao âu kêu to càng thêm kịch liệt, mà tiểu bạch thỏ nhìn gần trong gang tấm miệng, cũng bắt đầu đi theo tiểu hải tinh a a a thét trói hai ra tiếng. Tiểu Minh nghe được Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ kêu to thành, táo bạo như như mày, sau đó một cái dùng sức liền đem không ngừng thét trói hai Tiểu Bạch Thỏ trực tiếp cấp nhét vào trong miệng mặt, mà lúc này Tiểu Minh miệng bởi vì Tiểu Bạch Thỏ ra nhậm, hai bên quai hàm đều cổ lên, miệng đã vô pháp khép kín. Tiểu Bạch Thỏ kêu chỉ dương răng hô cùng tam giác mắt đầu nhỏ vừa vặn liền tạm ở Tiểu Minh ngôi bộ vị, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài tình hình. Nó liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cách đó không xa tô duyệt, không khỏi vui sướng a a kêu to liền phải hướng tiểu minh miệng bên ngoài toàn Bất quá tiểu minh tự nhiên sẽ không làm bị hắn thật vất vả như vậy gian nan mới nhét vào trong miệng mặt tiểu bạch thỏ cấp chui ra tới, hắn vội vàng đối tiểu bạch thỏ quát không cần ra tới. Bất quá tiểu minh miệng phát ra thanh âm lại bị tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ thân mình hoàn toàn ngăn trở căn bản phát không ra. Ngược lại thiếu chút nữa liền đem tận cùng bên trong tiểu hải tinh cấp nuốt đi xuống. Tiểu minh vội vàng vươn đôi tay che lại chính hắn miệng, phòng ngừa tiểu bạch thỏ chui ra tới. Tối hôm qua này hết thẻ tiểu hải tinh mới đem tầm mắt rừng ở vẫn luôn bị hắn cố ý xem nhẹ mạc ngọc trên người. Sau đó chính tiểu minh chuẩn bị tiến vào không gian, liền thấy được đứng ở mạc ngọc bên cạnh tô duyệt. Nàng lúc này chính dương miệng cùng mạc ngọc cùng cái biểu tình kinh tùng nhìn hắn. Tiểu minh nhìn đến tô duyệt vươn tay bị khuất mà phẫn nội chỉ vào tô duyệt, hắn phản ứng đầu tiên chính là mở miệng lên án, bất quá lại quên mất hắn trong miệng mặt còn có hai chỉ vật nhỏ đâu. Vì thế tiểu minh một mở miệng, vừa vặn trong miệng mặt tiểu hải tinh lại bị không ngừng nhích tới nhích lui tiểu bạch thỏ làm cho cả người không thoải mái. Liền không khỏi chiều tiểu minh trong miệng mặt lại di di, làm tiểu minh một cái vô ý đã bị ngạnh trụ thẳng trận trắng mắt. Vì thế tiểu minh không kịp để ý tới tô duyệt, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở trong không gian mặt, sau đó ở tiến vào không gian trong nháy mắt kia, tiểu bạch thỏ liền rốt cuộc từ nhỏ minh trong miệng mặt cấp lăn ra tới. Theo tiểu bạch thỏ ra tới, mà bên trong tiểu hải tinh cũng trực tiếp dùng nó tiểu giác tạo ra tiểu minh miệng, từ nhỏ minh trong miệng mặt trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, sau đó trực tiếp ngã xuống trong không gian mặt trên mặt đất. Nam ngựa trên mặt đất tiểu hải tinh trừng mắt nó mắt nhỏ, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nơi đó mặt thật sự quá tế. Thiếu chút nữa đem nó cấp tế tắt thở, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nghĩ đến đây, tiểu hải tinh vươn hai chỉ tiểu giác vô vô nó tiểu thân mình. Nhìn tiểu minh biến mất, tô duyệt biết tiểu minh đã thành công đem tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ mang vào trong không gian mặt, vì thế cũng chuẩn bị vội vàng biến mất, nàng có thể không có quên nàng bên cạnh đứng nam nhân. Ở tiểu minh rỗi tay chỉ vào tô duyệt thời điểm, mặc ngọc liền phản ứng lại đây, hắn quay đầu nhìn lại đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người mẫu tăng thi trong mắt hoảng sợ lại lần nữa bị tức giận cùng hung ác nham hiểm cấp thay thế. Vì thế hắn trực tiếp vươn tay lại đi véo tô duyệt cổ, mà tô duyệt mở to hai mắt nhìn liền phải đụng tới nàng cổ tay, nhanh chóng liền tiến vào không gian, bất quá ở tiến vào không gian kia một khắc, nàng đã cảm giác được nàng cổ lại lần nữa bị lạnh băng bàn tay cấp gắt gao bắp lấy. Tô duyệt vừa thấy lúc này nàng đã tiến vào không gian, nhưng là nàng chỗ cổ vẫn là bị lạnh băng bàn tay cấp bắp lấy. Sau đó nàng liền từ bóp chặt nàng cổ bàn tay hướng lên trên xem, liền nhìn đến thủ đoạn còn có cánh tay, bất quá lúc sau liền không có. Tô Duyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là vẫn luôn như vậy bị bóp chặt cũng không phải chuyện này nhi à. Tô Duyệt nhìn trước mắt cánh tay, trực tiếp mở ra nàng miệng, lộ ra nàng bén nhọn răng nanh sắc bén, không lưu tình chút nào gắt gao cắn ở trước mắt cánh tay mặt trên. Sau đó máu đen liền từ Tô Duyệt cắn địa phương chảy ra. Tô Duyệt theo bản năng liền bắt đầu hút dẫn những cái đó chảy ra máu, bất quá này máu hương vị thật sự không thế nào hảo, thế nhưng có chút chua sót, Tô Duyệt không khỏi vươn đầu lươi liếm liếm. Mà bên ngoài mặc ngọc, nhìn hắn một đoạn cánh tay thế nhưng đi theo Tô Duyệt cùng nhau biến mất, không khỏi cả kinh, sau đó hắn không biết biến mất đi nơi nào cánh tay lại đột nhiên bị cắn một ngụm. Tuy rằng hắn không e ngại đau đớn, nhưng là hắn cảm giác được có một chương lạnh băng mà mềm mại miệng đang ở hút dẫn hắn miệng vết thương mặc ngọc không khỏi nhũ nhĩ mày trong mắt hiện lên một đoàn lửa giận cùng không cam lòng này chỉ mẫu tang thi kế cưỡng hôn hắn cắm hắn một đao thế nhưng bắt đầu hút hắn huyết không thể tha thứ quá đáng giận này chỉ âm hiểm mẫu tang thi hắn nhất định phải nàng chết một trăm lần một ngàn biến một vạn biến vẫn luôn chết lại đây chết quá khứ mới có thể tiêu hắn trong lòng chi hận nhưng là liền tính như vậy Mạc Ngọc cũng không có tính toán thu hồi cánh tay hắn, bởi vì hắn biết hắn hiện tại còn bóp kia chỉ mẫu tang thi cổ, liền tính hắn không biết nàng biến mất che giấu đi nơi nào, nhưng là chỉ cần hắn vẫn luôn không buông tay, nàng liền chạy không thoát, hắn cũng không tin này, chỉ lại âm hiểm lại tham lam lại ác độc mẫu tang thi cả đời đều không xuất hiện. Bất quá đương tô duyệt vương nàng đầu lưới nhỏ liếm liếm Mạc Ngọc miệng vết thương trên mặt đất thời điểm, Mạc Ngọc đột nhiên cả người liền đánh một cái giật mình. Sau đó phản xạ tính liền rút về cánh tay hắn. Rút về cánh tay lúc sau, Mạc Ngọc nhìn cánh tay hắn thượng kia chỗ còn ở toát ra màu đen máu miệng vết thương, nhìn đến mặt trên thấm ướt dấu vết, có chút chố mắt, hắn tựa hồ còn có thể cảm nhận được vừa rồi kia mềm mại đầu lươi liếm láp hắn miệng vết thương ôn nhu tê dại xúc cảm. Mạc Ngọc rồi răm như như mày, hắn bắt đầu có chút không hiểu biết này chỉ kỳ quá em mâu tăng thi, nàng vì cái gì phía trước muốn cưỡng hôn hắn đâu. Vì cái gì cưỡng hôn hắn lúc sau, lại muốn vô tình cắm ngực hắn một đau. Vì cái gì ở cắn bị thương hắn ác độc hút hắn máu lúc sau, lại dối thân ra nàng đầu lưỡi nhỏ như vậy ôn nhu vì hắn liếm lắp miệng vết thương đầu. Mặc ngọc dối dám đầu có chút không đủ dùng, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận tô duyệt làm như vậy nguyên nhân. Đột nhiên mặc ngọc cặp kem màu bạc con ngươi hiện lên một mặt không thể tin tưởng quan mang, chẳng lẽ? Chẳng lẽ này chỉ mẫu tang thi thế nhưng đối hắn nhất kiến trung tình? Cho nên mới ở chết phía trước đều phải cưỡng hôn hắn Sau đó nàng biết lấy nàng tư sắc cùng năng lực vô pháp làm hắn động tâm Vì thế liền nhận tâm muốn giết chết hắn Làm hắn cùng nàng chôn cùng Vinh viên cùng nàng ở bên nhau Sau đó nàng thấy hắn không chết được Vì thế thương tâm dưới liền biến mất Biến mất lúc sau nàng Lại vẫn là vô pháp vô hắn Vì thế lại lại lần nữa xuất hiện muốn cùng hắn cùng nhau Nhưng là hắn lại muốn sát nàng Nàng lại thương tâm Vì thế lại biến mất Lại sau đó nàng nhìn hắn vẫn luôn bóp nàng cổ, muốn trí nàng vào chỗ chết, cho nên nàng vì yêu mà sinh hận, cắn bị thương hắn còn nhẫn tâm hút hắn ẩn chứa cường đại năng lực máu, chính là cuối cùng nàng phát hiện nàng vẫn như cũ không thể nhẫn tâm, cho nên mới lại đình chỉ hút máu, cho hắn thêm miệng vết thương. Mặc Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng chính là như vậy. Đối. Khẳng định cứ như vậy. Nàng đối hắn nhất kiến trung tình. Ai. Tô Duyệt vẻ mặt bất đắc di đi đến tiểu minh trước mặt, vương tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu minh bởi vì phía trước bom nổ mạnh mà biến thành chuỗi lùi lình đầu. Sau đó cười nói, hảo không cần sinh khí, ta này cũng không phải cố ý sao. Còn có, ngươi xem ngươi này không phải thành công đem tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ đều cùng nhau mang vào được sao. Này thuyết minh chúng ta tiểu minh phi thường lợi hại phi thường có tiềm lực, nói không chừng lần sau ngươi có thể trực tiếp đem tiểu huyến cấp mang vào được đâu. Vốn dĩ Tiểu Minh nghe được Tô Duyệt phía trước nói thời điểm, trong lòng còn rất thoải mái, xem ra hắn ở chủ nhân nhà hắn trong lòng còn xem như rất lợi hại, vì thế Tiểu Minh trong lòng cũng thoải mái mỹ lệ. Bất quá ở nghe được Tô Duyệt cuối cùng một câu thời điểm, Tiểu Minh tâm dùng mình, hắn nâng lên kinh tủng nhìn Tô Duyệt, có chút nói lắp mở miệng nói, Chủ, chủ nhân, ngươi đây là nói dỡ đi, ngươi nên sẽ không thật sự làm ta đem Tiểu Huyện ăn luôn sau đó mang vào đi. Tô Duyệt nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tiểu Minh, rốt cuộc lương tâm phát hiện không hề đầu Tiểu Minh, nàng cười nói, hảo, không đùa ngươi. Ta đi vào trước đêm vừa mới kia chỉ tăng thi máu bên trong năng lượng hấp thu rớt, ngươi cùng Tiểu Tinh Tiểu Bạch muốn ăn cái gì liền chính mình đi lộng đi. Tô Duyệt nói xong không để ý tới Tiểu Minh vẻ mặt u hoán biểu tình trực tiếp tiến vào phòng ngủ, sau đó đi vào kia trường trên cái giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu ở trong thân thể không ngừng du tẩu năng lượng. Mà bị tô duyệt ném xuống tiểu minh, nhìn nhìn ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ, bẹp bẹp miệng tâm tình buồn bực chính mình đi tìm ăn, hắn thật đúng là có điểm nói bụng. Mà bên kia đã rửa sạch sạch sẽ chính mình quý giá mao mao tiểu bạch thỏ, lúc này mới chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, đương nó nhìn đến chung quanh các loại no đủ nhiều nước mới mẻ mỹ lệ trái cây cùng rau dưa thời điểm, cặp kia hung tàn tam giác mắt bởi vì tâm tình hương phấn cùng kích động, trở nên càng thêm hung tàn. Tiểu Bạch Thỏ cũng không để ý tới nằm ở một bên Tiểu Hải Tinh, hưng phấn ngao ngao ngao ngao vui sướng đều. Sau đó trực tiếp bước nó bốn điều chân ngắn nhỏ chiều bên kia xanh mượt đất trồng rau bên trong hùng mánh vọt qua đi, đi vào rau dưa trong đất mặt Tiểu Bạch Thỏ nâng lên nó đầu nhỏ, dùng nó đáng yêu cái mũi nhỏ đông người người tây nghe nghe. Sau đó trực tiếp đi vào một chỗ mọc đầy một rốn rúm màu xanh lục lá cây địa phương, một bên kích động ngao ngao ngao thẳng đều. Một bên dùng nó tứ chi nhanh chóng ở những cái đó bùn đất bên trong bảo cái gì. Tiểu bạch thỏ nhanh chóng bảo vài cái lúc sau, kia màu đen phì nhiều thổ địa bên trong liền lộ ra một ít hồng hồng nhan sắc. Tiểu bạch thỏ nhìn đến cái này nhan sắc lúc sau, càng thêm hưng phấn, nó cũng khởi nó mông nhỏ. Sau đó tứ chi động bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền lộ ra càng nhiều màu đỏ ra tới. Tiểu bạch thỏ dùng mặt sau hai chân trực tiếp đứng lên sau đó phía trước hai chân lại là gắt gao bái trụ mặt trên lá cây, sau đó kéo lấy lá cây, động tác hung mãnh mà lại nhanh chóng chiều mặt sau kéo, sau đó trong đất mặt đồ vật liền ra tới, thật dài nhọn nhọn hồng hồng, đúng là tiểu bạch thỏ nhóm yêu nhất ăn cà rốt. Tiểu bạch thỏ nhìn bị rút ra hồng hồng cà rốt, hương phấn ngao ngao ngao kêu ngay lập tức chạy đến cà rốt trước mặt, một chảo vô rất cà rốt thượng lá cây, sau đó vui sướng ôm hồng hồng tiền tươi mới nộn ngọt ngào cà rốt. Mở ra nó răng hô miệng, răng rắc răng rắc ăn ngấu nhín lên. Một bên nằm trên mặt đất giả chết tiểu hải tinh nghe được tiểu bạch thỏ bên kia động tĩnh, đột nhiên cũng cảm thấy hào đói bụng, nó một chút liền đứng lên tử, sau đó bước nó tiểu rác, chiều hồ nước bên kia đi đến. Đi vào bên cạnh ao tiểu hải tinh đứng ở bên cạnh ao thượng, đầu tiên là nhìn nhìn thanh triệt thấy đáy ao phía dưới những cái đó bơi qua bơi lại màu mờ trứng tôm loại ca nhóm, không khỏi vươn đầu lưới nhỏ liếm liếm miệng nhỏ. Sau đó bù một tiếng liền trực tiếp nhảy vào trong nước mặt, chiều những cái đó loại cá nhóm đuổi theo qua đi. Mà lúc này đang ở trong phòng ngủ mặt hấp thu máu tô duyệt, chính khó chịu nhăn chặt mày, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên hấp thu máu, hơn nữa vẫn là so nàng cấp bậc muốn cao tăng thi máu, cho nên tô duyệt hấp thu có chút khó khăn. Những cái đó máu bên trong ẩn chứa năng lượng chính là một chút đều không ôn hòa, ở cảm nhận được tô duyệt muốn hấp thu cắn nuốt chúng nó thời điểm chúng nó liền không nghe lời ở tô duyệt trong cơ thể nơi nơi tán loạn, vẫn luôn kịch liệt phản kháng tô duyệt. tô duyệt trực tiếp phóng xuất ra nàng tinh thần lực bao bọc lấy những cái đó năng lượng, làm chúng nó theo thân thể ngoan ngoãn tuần hoàn một vòng lúc sau, mới dùng tinh thần lực trói buộc chúng nó trực tiếp tiến vào nàng não vực bên trong, trực tiếp cắn uất. tô duyệt đột nhiên mở nàng lật màu đỏ con ngươi, thị huyết con ngươi hiện lên một mặt màu đỏ tươi hỗn loạn màu bạc quan mang. tô duyệt vừa lòng hơi hơi gợi lên khoẹt miệng cười. Tuy rằng đối phương điểm này máu cũng không có lợi hại đến làm nàng cấp bậc trực tiếp tấn trước, bất quá lại là chặt chẽ củng cố nàng ngũ cấp tăng thi năng lượng, sau đó năng lượng cũng so với phía trước hùng hậu một ít, hơn nữa trong đầu mặt có một cổ lạnh leo cảm giác, làm nàng đầu óc càng thêm rõ ràng, tinh thần lực cũng càng thêm nùng liệt. Tô Duyệt không khỏi thở dài, phía trước như thế nào liền không có hấp thụ nhiều một chút đối phương máu đâu, nghĩ đến nàng đem tinh thần lực lưỡi dao cắm vào đối phương ngực, Những cái đó chảy ra đại lượng máu, tô duyệt liền có chút thì đau, thật sự là quá lãng phí. Bất quá hấp thu xong máu lúc sau tô duyệt, cũng không có vội vã đi ra ngoài, là biết bên ngoài kia chỉ không giết nàng không bỏ qua tang thi còn ở đây không bên ngoài, bọn họ vẫn là hơi chút chờ một chút lại đi ra ngoài hảo. Vì thế tô duyệt lại ở trong không gian mặt ngây người nửa ngày, mới mang theo ăn uống no đủ tiểu minh tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cùng nhau ra không gian. Bất quá ra không gian thời điểm, Tiểu Minh kiên quyết không chịu cùng nhau ngốc Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ ra tới. Vốn dĩ Tô Duyệt là tưởng đem hai chỉ dứt khoát lưu tại trong không gian mặt hảo, bất quá lại lọt vào Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ nhất trí mãnh liệt kịch liệt phản kháng. Cuối cùng Tô Duyệt vô lương trực tiếp Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ hướng Tiểu Minh trong miệng mặt một tắc, liền trực tiếp không tay ra không gian. Tô Duyệt vừa ra không gian chứng kiến chỗ cũng không có phát hiện phía trước kia chỉ tăng thi bóng dáng. Bất quá tô duyệt vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là dùng nàng càng thêm tinh chuẩn cùng nồng đậm tinh thần lực cẩn thận tra xét một vòng, ở không có phát hiện phía trước kia chỉ tang thi lúc sau, tô duyệt trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tô duyệt cũng không có thu hồi tinh thần lực, nàng vẫn như cũ thời khắc chú ý chung quanh tình huống, để ngừa ngăn đối phương đột nhiên phóng đi. Tới, lại lần nữa bóp chặt nàng cổ, mà trong không gian mặt lại lần nữa bị tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nhét đầy miệng tiểu minh. Tạc mau nhìn đã biến mất ở trong không gian mặt tô duyệt, cuối cùng vì làm chính hắn thiếu chịu một chút tội, tiểu minh vẫn là đi theo tô duyệt nhanh chóng ra không gian. Tiểu minh vừa ra không gian liền trực tiếp đem trong miệng mặt tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cấp phương ra, bất quá bởi vì không phải lần đầu tiên, tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ đã có chút thói quen cái này hình thức, cho nên hai chỉ đều ngoan ngoãn tệ ở tiểu minh trong miệng mặt, cũng không có dãy rủa, nhưng thật ra làm tiểu minh không có như vậy khó chịu. Tuy rằng là như thế này Tiểu Minh sắc mặt vẫn là không thế nào hảo, bất quá này hết thảy đều ở nhìn đến, vẫn như cũ ở thịt nát hố bên trong ngăn tang thi lao thử biến dị màu đen hoa sen mà biến mất. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn đứng ở bên người Tô Duyệt, hỏi, chủ nhân, chúng ta muốn như thế nào thu thập này đóa ghê tẩm xú hoa. Nghe được Tiểu Minh nói, Tô Duyệt chỉ là quét quét bị Tiểu Minh phía trước rơi xuống trên mặt đất bom nói, trực tiếp dùng bom tạt đi. Này đóa biến dị màu đen hoa sen cũng chính là đẹp chứ không xài được. Tuy tiện mấy cái bom liền giải quyết nó. Tiểu Minh nghe Tô Duyệt nói xong, nửa tin nửa ngờ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống bom. Tiểu Minh cũng không có do dự, trực tiếp cầm lấy một cái bom liền chiều đi biến dị màu đen hoa sen ném đi. Theo phịch một tiếng bom tiếng nổ mạnh, ngay sau đó chuyển đến chính là biến dị màu đen hoa sen phẫn nộ tiếng thét trói thai. Tiểu Minh thấy ở bom quả nhiên hữu hiệu lúc sau. Liên bắt đầu không ngừng chiều thịt nát hố bên trong màu đen biến dị hoa sen ném bom, tiểu minh một bên nhìn bị tạc bay đẩy trời thịt nát, cùng với biến dị màu đen hoa sen thê thảm tiếng kêu cùng nó kêu bị tạc đến nát như cánh hoa, tiểu minh buồn bực tâm tình rốt cuộc được đến phong thích. Quả nhiên vui sướng là thành lập ở người khác thống khổ phía trên, hiện tại này đóa biến dị màu đen hoa sen thống khổ, hắn tiểu minh trong lòng liền phi thường thoải mái vui sướng. Cuối cùng này đóa biến dị màu đen hoa sen cứ như vậy dễ dàng bị tiểu minh trực tiếp cấp nổ chết. Bất quá tôi bọn họ lại không có ở biến dị màu đen hoa sen bên trong tìm được cùng loại tinh hạch đồ vật. tô duyệt chờ nhìn kia còn đang không ngừng tản ra canh tưởi thịt nát hố. Ai đều không có cái kia dụng khí chui vào như vậy đại một cái thịt nát hố bên trong đi tìm kia không biết có tồn tại hay không tinh hạch. Cho nên tô duyệt bọn họ trực tiếp xoay người thượng vẫn luôn ngừng ở một bên xe việt dã. Sau đó Tô Duyệt trực tiếp khởi động chân ga, bắt đầu phát động xe hướng ra phía ngoài phòng đi. Bất quá ở Tô Duyệt rời đi không lâu lúc sau, cái kia thịt nát hố bên trong lại lần nữa u cục mạo màu đen bất khí. Tô Duyệt vẫn luôn nhanh chóng lái xe không có quay đầu lại, thẳng đến Tô Duyệt đem xe khai ra Vệ Nút tỉnh địa giới lúc sau, Tô Duyệt mới quay đầu lại nhìn mắt như tử thành giống nhau an tĩnh Vệ Nút tỉnh. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái, Tô Duyệt liền trực tiếp thu hồi tầm mắt. Sau đó nhìn phía trước con đường, nhanh chóng đi phía trước bay nhanh mà đi. Mà tô dạng bên này tự cùng tô duyệt tách ra lúc sau, mọi người liền vẫn luôn mã bất đỉnh để nhanh chóng lên đường, thẳng tới rời đi thuộc về vê nút tỉnh địa giới, mọi người cũng không dám hơi chút dừng lại tốc độ xe, vẫn như cũ không ngừng tiếp tục hướng phía trước mặt chạy mà đi. Cũng may mắn phía trước tô duyệt cùng mặt ngọc phía trước phát ra cường đại tang thi cấp bậc hơi thở, nay chung quanh tang thi cũng không dám nơi nơi du tẩu đều giấu ở ẩn nấp địa phương muôn tránh né kia đáng sợ hơi thở. Hơn nữa Tô Duyệt ra không gian lúc sau, cũng không có tiếp tục che giấu nàng thuộc về ngũ cấp tăng thi hơi thở, cho nên ở có thể cảm nhận được Tô Duyệt hơi thở trong phạm vi các tăng thi, đều tiếp thu tới rồi Tô Duyệt mệnh lệnh, không dám tùy ý lộn xộn. Cho nên mọi người mới có thể như vậy thuận lợi vẫn luôn lên đường. Bất quá tới rồi buổi tối lúc sau, mọi người cũng cần thiết dừng lại xe. Bắt đầu bổ sung tự thân yêu cầu đồ ăn cùng năng lượng, lấp đầy bụng lúc sau, mọi người cũng không có hướng phía trước tới vê đút tỉnh thời điểm nói chuyện phiếm gì đó. Lúc này mọi người phi thường bức thiết muốn mau chóng chạy trở về dê tỉnh căn cứ, cho nên ở lấp đầy bụng lúc sau, mọi người liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi mấy cái giờ, sau đó lại tiếp tục lên đường. Trước mặt mọi người người ở nghỉ ngơi mấy cái giờ lúc sau, đứng dậy chuẩn bị thu thập bắt đầu tiếp tục khởi hành thời điểm lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến xe thanh âm, mọi người không khỏi nhất trí quay đầu nhìn phía sau bọn họ phương hướng. quả nhiên không, có trong chốc lát, tô duyệt kia chiếc màu đen xe việt dã liền tiến vào mọi người trong tầm mắt mặt, mà vẫn luôn ngồi ở việt chạy bọn họ kia chiếc quân dụng xe trên nóc xe tiểu huyễn ở nhìn đến tô duyệt trở về thời điểm, ngay lập tức chiều tô duyệt xe chạy như bay mà đi. ở tô duyệt dừng lại xe kia một khắc, tiểu huyễn liền chính mình mở ra cửa xe. Trực tiếp làm đi lên Tiểu huyết ngồi trên đi lúc sau Đầu tiên là đỉnh tô duyệt nhìn nhìn Tài tình tự có chút kích động đối tô duyệt Thấp giọng gào giống hai tiếng Nhìn đến kích động tiểu huyết Tô duyệt vươn tay an ủi vô vô tiểu huyết đầu trọc Cùng tô duyệt chào hỏi lúc sau Tiểu huyết mới kích động lại Cùng tiểu minh hương phấn chào hỏi La tô tiểu thư Nàng bình an đã trở lại Ha ha Ta liền nói sao Tô tiểu thư lợi hại nhất Bất cứ chuyện gì đều là không làm khó được nàng ha ha. Lúc này Lý Hạo nhìn càng ngày càng gần màu đen xe việt dã, đối Chu vân đám người lớn tiếng cười nói. Chu vân đám người cũng là phi thường kích động, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Trên người nàng bí mật cũng thật nhiều. Đáng tiếc ta một kiện cũng không biết. Tiểu biểu ca, ngươi khẳng định biết đi, các ngươi ở chung lâu như vậy, thế nào, lộ ra một chút đi. Một bên văn thiên Híu hiếp nhìn tô duyệt xe việt dã. Giọng nói lại là đối bên người Việt Trạch nói. Việt Trạch ở nghe được xe sinh ý thời điểm, hắn liền xác định kia nhất định là tô duyệt, nhìn vẫn luôn lo lắng người bình bình an an xuất hiện ở chính mình trước mặt, Việt Trạch mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái nhàn nhạt mà vui sướng tươi cười. Bất quá ở nghe được Văn Thiên Hữu nói thời điểm, Việt Trạch ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn nhìn chầm chầm vào phía trước Văn Thiên Hữu, lạnh lùng nói, có một số việc là không thể tò mò. Việt Trạch nói xong lại lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở tô duyệt xe Việt dã mặt trên, chỉ mong văn thiên hữu chỉ là nói nói, cũng không có thật sự phát hiện cái gì. Tô dạng trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, bước nhanh đi đến tô duyệt bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ, nhìn quay cửa kính xe xuống tô duyệt, tô dạng theo bản năng quét mắt tô duyệt, bất qua ở nhìn đến tô duyệt trên cổ rõ ràng lật ngân thời điểm, tô dạng ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, Bất quá trên mặt hắn vẫn như cũng là ôn nhuận ý cười, hắn nhìn quét Tô Duyệt cổ, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, xem ra gặp một ít phiền toái." Tô Duyệt không có sai quá Tô dạng ánh mắt, tự nhiên biết Tô dạng những lời này ý tứ, bất quá đối với xuất hiện cùng nàng giống nhau đặc thù tang thi chuyện này, nàng cũng không có tính toán hiện tại liền nói ra tới. Vì thế Tô Duyệt chỉ là gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Là gặp một chút phiền toái nhỏ." Hảo, đại gia chạy nhanh lên đường đi." Các ngươi này một đường không có gì sự tình đi. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tô Dạng biết Tô Duyệt là không muốn nhiều lời chuyện này, tuy rằng Tô Dạng trong lòng đối với Tô Duyệt trên cổ dấu vết ngọn nguồn phi thường tò mò cùng tức giận, lại cũng phi thường thiện giải nhân ý không có lại hỏi nhiều. Tô Dạng gật gật đầu nói, chúng ta vẫn luôn lái xe ra vê đút tỉnh đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Tô Duyệt gật gật đầu, nói, ơn vậy là tốt rồi, tiếp tục lên đường đi. Tranh thủ nhanh chóng chạy về dê tỉnh hy vọng căn cứ. Tô Duyệt nói xong tầm mắt liền lơ đãng dừng ở đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm vào nàng Việt Trạch. Tô Duyệt nhấp nhấp đỏ thắm cánh môi, đang muốn phải đối Việt Trạch nói nàng không có chuyện, đã bị đi tới Chu Vân đám người cấp đánh gãy. Tô Duyệt, người rốt cuộc đã trở lại. May mắn ngươi không có sự tình. Đúng vậy, Tô tiểu thư may mắn ngươi an toàn đã trở lại. Bất quá chúng ta đi rồi lúc sau. Lại đã xảy ra sự tình gì a Ai nha, ngươi quản đã xảy ra sự tình gì đâu. Chỉ cần nhân ra tô tiểu thư an toàn trở về là được. Ngươi một đại nam nhân vô nghĩa nhiều như vậy. Hừ, ngày thường cũng không thấy ngươi đối ta như vậy nói nhiều. Ngươi, ngươi nói ai vô nghĩa nhiều? Ngươi nói không chỉ là vô nghĩa, vẫn là thí lời nói đâu. Tô Duyệt nhìn dịu dít liền phải khai xảo lý hạo cùng Trần Dương hai người, mở miệng trực tiếp ngăn trở hai người. Hảo, cảm ơn mọi người quan tâm. Ta không có sự tình. Hảo đại gia nắm chặt thời gian lên đường đi, mau chóng trả lời dê tỉnh căn cứ. Chúng ta đại gia cũng hảo an tâm. Mọi người thấy Tô Duyệt nói như vậy, cũng không hề tiếp tục nói cái gì. Bọn họ giờ phút này thật là hận không thể lập tức liền trở lại dê tỉnh căn cứ. Hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày mấy đêm mới hảo. Đến nỗi mặt khác binh lính cùng dị năng giả nhìn đến an an toàn toàn trở về Tô Duyệt. Nhìn Tô Duyệt ánh mắt càng thêm bất động Tuy rằng mọi người đều tò mò ở bọn họ rời khỏi sau Tô Duyệt đã xảy ra sự tình gì Bất quá nhìn ngồi ở trong xe mà không có tính toán xuống xe tới Tô Duyệt Mọi người cũng không tiện mở miệng chủ động đi hỏi Rốt cuộc trải qua lần này Mọi người đối với Tô Duyệt thực lực là càng thêm sợ hãi Vì thế mọi người ngăn chặn trong lòng nghĩ hoặc Lại lần nữa lái xe chiều dê tỉnh căn cứ phương hướng đi tới Kế tiếp một đường thế nhưng cực kỳ bình tĩnh Quả thực cùng tới khi là hai cái cực đoan, cũng không biết có phải hay không thức tỉnh lại đây biến dị động vật đều bị phía trước bọn họ cấp giải quyết rớt, hiện tại thế nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì chẳng muốn. Mọi người thậm chí đều có chút không thói quen. Bất quá trải qua này một đường được đến rất nhiều giáo hấn mọi người cũng không dám thả lỏng, vẫn như cũ cẩn thận mà nhanh chóng chiều dê tỉnh tiếp tục xuất phát. Liên tô duyệt đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Nghĩ đến bọn họ này đi vê tỉnh một đường liên tiếp theo xuất hiện các loại biến dị động vật, ngấm lại những cái đó tình huống đều là kinh tâm động phách. Tuy rằng nàng cũng suy đoán quá lúc này tới lộ khẳng định muốn so với phía trước nhẹ nhàng một chút, nhưng là tô duyệt không nghĩ tới thế nhưng như vậy nhẹ nhàng. Bất quá tô duyệt đảo mắt tưởng tượng, như vậy nhẹ nhàng chính là khó được chuyện tốt, nàng hà tất rồi dám, chẳng lẽ thật sự muốn thời thời khắc khắc đều đối mặt các loại nguy cơ mới hảo sao. Hơn nữa nàng cũng tưởng mau một chút trở lại dê tỉnh căn cứ đi gặp tô lão mẹ cùng khúc lánh bọn họ, rốt cuộc đều qua như vậy lâu rồi, cũng không biết bọn họ năng lực tăng lên như thế nào. Bởi vì này một đường thuận lợi, cho nên mọi người rốt cuộc ở ba ngày sau sải bước lên thuộc về dê tỉnh thổ địa, vừa tiến vào dê tỉnh, liền có thể lục tục nhìn đến ngẫu nhiên xuất hiện một ít ở chung quanh làm nhiệm vụ đội ngũ. Mọi người hoài kích động hưng phấn tâm tình. Nhanh hơn tốc độ xe chiều dê tỉnh hy vọng căn cứ chạy đến, rốt cuộc mọi người ở sắp giữa trưa thời điểm liền đạt tới hy vọng căn cứ. Nhìn hy vọng căn cứ kia thép cùng xi si măng cùng nhau hỗn hợp kiến tạo lên cao lớn tường vây, trong lòng mọi người mặt đột nhiên có một loại tâm an yên ổn cảm giác, thậm chí có chút binh lính tưởng tượng đến thực mau liền có thể nhìn thấy người nhà bằng hữu liền lệ nóng doanh trọng. Ngay cả luôn luôn tương đối cảm xúc tương đối ổn định tô duyệt. Ở nhìn đến này cũng không mị quan lại phi thường kiên cố hy vọng căn cứ cao lớn tưởng gây khi, trong lòng đều có một loại nói không nên lời vui sướng cùng kích động. Tô Duyệt tưởng tượng đến chờ hạ Tô Lão mẹ bọn họ nhìn đến nàng khi kêu kinh hỉ kinh ngạc cảnh tượng, Tô Duyệt liền không tự chủ được sung sướng cong lên nàng khoe miệng. Tô Duyệt nhìn trước mắt chất đầy các loại mị vị ăn thịt chén nhỏ, nhìn Tô Lão mẹ còn muốn tiếp tục kẹp thịt hướng nàng trước mặt đã mãn không thể lại trang trong chén mặt dùng sức tác. Tô Duyệt trong lòng lại là ấm áp lại là bất đắc dĩ. Nhìn tô lão mẹ vươn tay chuẩn bị lại đi lấy một cái không chén thời điểm, Tô Duyệt chỉ có thể vươn tay ôm chặt tô lão mẹ có chút thịt thịt eo, sau đó đem tô lão mẹ kéo đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Tô Duyệt hai tay gắt gao ôm tô lão mẹ, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở tô lão mẹ cũng không rộng lớn trên vai, nàng lại cảm giác được nồng đậm an tâm cùng ấm áp, đây là nàng lão mẹ, trên thế giới yêu nhất nàng lão mẹ. Đột nhiên tô duyệt trong đầu mặt hiện lên nàng bị bóp chặt cổ vô pháp nhúc nhích hình ảnh, không khỏi trong lòng đã là may mắn lại là cáu giận, may mắn chính là nàng tồn tại trở về thấy được nàng yêu nhất lão mẹ, cáu giận chính là đối phương thiếu chút nữa làm nàng cũng chưa về. Nếu nàng thật sự đã chết, đến lúc đó không biết lão mẹ sẽ có bao nhiêu thương tâm, lão mẹ muốn như thế nào một người ở cái này càng ngày càng đáng sợ mặt thế sinh tồn đi xuống. Nghĩ đến đây. Tô Duyệt trong lòng thật là hận không thể trực tiếp bóp chết mặt ngọc mới hảo. Ta ngoan Duyệt Duyệt làm sao vậy, có phải hay không bị cái gì bị khuất, từ ngươi trưởng thành lúc sau, ngươi đã thật lâu không có như vậy ôm quá lão mẹ. Tô lão mẹ nhìn ngoan ngoắn nằm ở nàng trên vai Tô Duyệt, vương tay sờ sờ Tô Duyệt mềm mại sợi tóc, không khỏi cảm thắn nói. Tô lão mẹ nó tiếng nói vừa rước, Tô Duyệt lại đột nhiên liền cảm thấy mũi chua sót không thôi, nàng thật là xem nhẹ Tô lão mẹ nó cảm thụ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là Tô lão mẹ một người cực cực khổ khổ lôi kéo đại, có thể nói nàng chính là Tô lão mẹ nó toàn bộ, nhưng là nàng lại không có tấn trách làm một cái hảo nữ nhi. Tô Duyệt ở trong lòng nói cho chính mình, về sau nhất định phải nhiều ôm một cái nàng đáng yêu nhất lão mẹ, nhiều thân thân nàng yêu nhất lão mẹ, làm lão mẹ cũng có thể cảm nhận được nàng đối nàng ái. Lúc này trong lòng mềm mại Tô Duyệt, thanh lanh thanh âm mang theo nồng đậm ấm áp nói, lão mẹ Là nữ nhi không đúng. Về sau nữ nhi nhất định sẽ sửa lại, bảo đảm làm một cái tốt nhất nhất ngoan nhất thảo lão mẹ vui vẻ hảo nữ nhi. Nghe được Tô Duyệt nói, Tô lão mẹ nó trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, sau đó nàng trong mắt đượm đầy sung sướng ý cười, nhẹ nhàng vu vu Tô Duyệt đầu tóc, cười nói: "Hảo, ngươi đều bao lớn người, làm cho như vậy nhiều người mặt, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đối với ngươi lão mẹ ta làm lũng." "Xấu hổ không xấu hổ a ngươi?" Hảo, chạy nhanh ăn cơm đi. Người này một đường khẳng định không có ăn được, tới ăn nhiều một chút. lão mẹ lại cho người gấp đồ ăn. Nói xong tô lão mẹ liền đẩy ra tô duyệt nằm ở nàng trên vai đầu, sau đó đem chiếc đũa phóng tới tô duyệt trong tay mặt, đem kia chén chứa đầy thịt chén đẩy đến tô duyệt trước mặt, cười nói, chạy nhanh ăn đi, nhanh lên. Tô duyệt nhìn như vậy tô lão mẹ, trong lòng có chút bất đắc dĩ bất quá trên mặt lại vui vẻ cười nắm trong tay mặt chiếc lúa ở tô lão mẹ lửa nóng tầm mắt hạ, gấp trong chén mặt một khối thịt kho tẩu phóng tới trong miệng ăn lên thế nào ăn ngon đi tô lão mẹ nhìn tô duyệt ăn xong rồi một miếng thịt cười hỏi một bộ trở khích lệ bộ dáng tô duyệt nhưng thật ra cũng phối hợp nàng vẻ mặt vui vẻ đối tô lão mẹ cười nói đương nhiên ăn ngon đây chính là ta nhất thân ái lão mẹ cố ý cho ta kẹp vất vả lão mẹ gia phi thường thích ăn. Tô Duyệt nói xong lại gắp một miếng thịt phóng tới trong miệng mà ăn lên. Nhìn ăn rất thơm Tô Duyệt, Tô lão mẹ vui vẻ cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì, ngươi thích ăn liền hảo. Lão mẹ không vất vả. Ai nha nhìn ngươi ăn, lão mẹ cũng muốn ăn. Tới lão mẹ cùng nhà ta Duyệt duyệt cùng nhau ăn cơm." "Ha ha." Tô lão mẹ nói xong liền chính mình thịnh một chén cơm, sau đó ngồi ở Tô Duyệt bên lề, cùng Tô Duyệt cùng nhau vui vẻ ăn lên. Giữ cửa khẩu mấy người hoàn toàn cấp trực tiếp làm lơ Vương hoa mẫn đá người ở một bên nhìn tô láo mẹ cùng tô duyệt chi gian hố động Đã cảm thấy ấm áp lại cảm thấy bất đắc dĩ Bọn họ nhớ rõ những cái đó đồ ăn đều là vương hoa mẫn trợ thủ trương hành toàn quyền làm đi Như thế nào tới rồi tô láo mẹ nơi này Liền thành nàng vất vả đâu Bất quá mọi người đã thói quen tô láo mẹ như vậy Chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau Vương hoa mẫn nhìn mọi người bất đắc dĩ vương tay nói Chúng ta cũng chạy nhanh đi ăn cơm đi. Tô lão mẹ đã hoàn toàn khi chúng ta là trong suốt người, cho nên chúng ta vẫn là tự giác một chút tương đối hảo. Vương hoa mượn nói xong liền lưu lại khúc lãnh từ quân trương hành vương tráng bốn cái, sau đó chiều bàn ăn đi qua, từ quân đám người cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười đi theo đi qua. Cuối cùng cũng chỉ dư lại khúc lãnh còn đứng tại chỗ vẫn luôn nhìn tô duyệt, cặp kia thị huyết tàn nhẫn con ngươi bên trong, nồng đậm tưởng niệm cùng tình yêu không ngừng kích động. Cuối cùng hóa thành thật sâu quyến luyến chìm vào hắn đáy mắt. Ngồi trên bàn ăn vương hoa mẫn nhìn còn có một vị trí, liền quay đầu hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến nhìn chầm chầm vào tô duyệt khúc lãnh còn ở đứng ở nơi đó, không khỏi cười nói, khúc ca, thấy thế nào mê mẩn a Hảo bất quá tới giữa gần chúng ta nhất thân ái, lão đại ăn cơm, vị trí ta chính là đều cùng khúc ca ngươi lưu hảo. Liền ở lão đại bên cạnh Nga. Ngươi xem ta thật tốt. Hắc hắc. Vương Hoa Mận nói xong liền vẻ mặt cười gian nhìn nhìn Tô Duyệt cùng khúc lánh. Đang ở hưởng thụ nhiệt tình tình thương của mẹ Tô Duyệt nghe được Vương Hoa Mận thanh âm, tầm mắt không khỏi vừa chuyển, con ngươi bên trong liền ánh vào khúc lánh kia lạnh băng thị huyết lật màu đỏ con ngươi, Đương nhiên bên trong kích động tình cảm Tô Duyệt tự nhiên là không có xem nhẹ, nàng hơi hơi con con khỏe miệng nói, khúc lánh, con ngốc chạm làm cái gì, lại đây ăn cơm đi. Nghe được Tô Duyệt nói, Một bên đầy mặt là cười tô lão mẹ trên mặt tươi cười một đốn, sau đó lại khôi phục bình thường, nàng cũng quay đầu nhìn đứng ở cửa khúc lánh, cười nói, tiểu khúc tử còn không mau lại đây, liền tính xem lại như thế nào mê mẩn, nay cơm vẫn là muốn ăn. Khúc lánh nghe được tô duyệt cùng tô lão mẹ nó lời nói, nhấp nhấp môi, sau đó từng bước một chiều tô duyệt đi đến, sau đó ngồi ở tô duyệt bên người bên kia không bị thượng. Lao đại a. Ngươi chờ hạ cần phải hảo hảo cho chúng ta giảng một giảng các ngươi này dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Chúng ta mỗi ngày đều tại đây trùng quanh làm nhiệm vụ, đều buồn kẻ đã chết. Vương Hoa Mẫn hưng phấn nhìn Tô Duyệt, kích động nói. Vương Hoa Mẫn nói âm rơi xuống, mọi người tầm mắt đều dừng ở Tô Duyệt trên mặt, cũng là một bức phi thường tò mò bộ dáng. Tô Duyệt buồn cười nhìn mọi người bưng chén lại chờ mong lại hưng phấn nhìn chầm chầm nàng bộ dáng, cười nói, hảo đại ra trước chạy nhanh ăn cơm. Ăn cơm chiều ta lại nói cho các ngươi này kinh tâm động phách một đường. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Ai, vì cái gì mỗi lần lao đại ngươi ra nhiệm vụ đều không mang theo thượng ta a Ai, ta đều phải buồn múc mèo. Ngồi ở vương hoa mẫn bên người vương tráng bưng chén, nhìn trong chén mặt thịt kho tàu có chút buồn bực cảm thán nói. Vương tráng nói ôm rơi xuống, ban một tiếng, đầu của hắn lại lần nữa được đến vương hoa mẫn một cái tát, vương hoa mẫn trừng mắt vương tráng nói nhanh lên ăn ngươi thịt như vậy nhiều thịt cũng đổ không được miệng của ngươi sao hư bị vương hoa vẫn một phách một giống vương tráng giống cái tiểu tước phụ nhi giống nhau không dám hé răng nhanh chóng nằm bò trong chén mặt thịt kho tàu trong lòng lại ủy khuất nói thầm cũng chỉ chuẩn ngươi ở lão đại trước mặt nói chuyện đề cao tồn tại cảm liền không chuẩn nhân gia làm như vậy hư cũng chỉ biết khi dễ hắn như thế nào không đi giống vẫn luôn cùng lão đại nói chuyện to láo mẹ đâu Tính, không cùng nữ nhân chấp nhận. Tô Duyệt đang ở ăn tô láo mẹ không ngừng kẹp cho nàng thịt, đột nhiên liền cảm nhận được nàng đặt ở bên cạnh tay trái bị một con lạnh băng bàn tay gắt gao nắm một chút. Tuy rằng cái tay kia trưởng là lạnh băng không có độ ấm, nhưng là Tô Duyệt vẫn như cũ có thể từ này lạnh băng bàn tay cảm nhận được nó truyền lại đạt tình cảm. Tô Duyệt không khỏi quay đầu nhìn mắt căng chặt mặt tiếp tục ăn cơm khúc lánh, hơi hơi còn con khỏe miệng, một bên vẫn luôn chú ý Tô Duyệt tô láo mẹ tự nhiên là không có sai quá khúc lánh nắm chặt tô duyệt tay kia một màn. Bất quá tô lão mẹ lại không có nói thêm cái gì, cái này khúc lánh nói như thế nào đâu, tuy rằng cả ngày lạnh một khuôn mặt ít khi nói cười một chút cũng không thảo hỉ, bất quá đối nàng còn là phi thường tôn trọng cùng quan tâm. Mấy ngày nay cùng nhau làm nhiệm vụ, khúc lánh hành vi nàng là xem ở trong mắt. Thôi, khiến cho hắn hơi nhỏ tiểu nhân chiếm chút nàng nữ nhi tiện nghi hảo. Ai làm nhà nàng bảo bối nữ nhi cũng thích đâu? Ai? Nữ nhi bất trung lưu. Tô lão mẹ đột nhiên lại thật sâu u buồn. Một bữa cơm liền ở có chút quỷ dị lại vui sướng bầu không khí hạ kết thúc. Ăn xong rồi cơm trưa mọi người, liền giữ chặt Tô Duyệt làm được trên sofa, chuẩn bị tốt hạt dưa đậu phộng đồ ăn vặt trái cây nước trái cây chờ, bắt đầu xếp hàng ngồi hảo sau đó nghiêm túc nghe Tô Duyệt kể chuyện xưa. Tô Duyệt nhìn mọi người này phúc dáng vẻ, khẽ cười cười. Sau đó liền bắt đầu đối mọi người tinh tế nói về nàng này dọc theo đường đi đã phát sinh sự tình. Mọi người cẩn thận nghe Tô Duyệt nói này một đường mạo hiểm, trên mặt biểu tình biến hóa muôn vàng, đương cuối cùng rơi xuống cuối cùng một chữ thời điểm, mọi người gắt gao dẫn theo tâm đều còn không có buông xuống. Bất quá Tô Duyệt cũng không có đem cùng Mạc Ngọc phát sinh kia một đoạn nói ra. Không có cách nào, Tô Duyệt hình dung năng lực cũng không tệ lắm, mọi người tựa hồ có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác bọn họ tựa hồ thông qua tô duyệt miêu tả cảm nhận được những cái đó ghê tởm biến dị chứng tạm hung tàn biến dị xà biến dị con nện kết bệ kết đội biến dị con rán hành tung quỷ dị tang thi lao thử còn có kia đẹp chứ không xài được chuyên môn ăn tang thi lao thử biến dị màu đen hoa sen tô lão mẹ ở tô duyệt giảng nói này trong quá trình vẫn luôn lôi kéo tô duyệt lệnh băng bàn tay gắt gao nắm ở nàng ôn nhu lại mang theo một chút cái kén trong lòng bàn tay mặt Mỗi lần tô duyệt nói đến mạo hiểm chỗ thời điểm, tô lão mẹ luôn là nhịn không được gắt gao nhéo tô duyệt tay, nàng có thể cảm nhận được kia đáng sợ cảnh tượng. Bất quá tô lão mẹ vui mừng nhìn mang theo nhàn nhạt tươi cười tô duyệt, nàng nữ nhi thực hảo thực hảo. Liên tính lại như thế nào mạo hiểm khó khăn cảnh ngộ, nàng đều có thể giải quyết. Một bên tử quân biểu tình có chút nghiêm túc nói, lão đại, đã có chút biến dị động thực vật đã thức tỉnh xem ra mặt khác biến dị động thực vật thức tỉnh thời gian cũng sẽ không lâu rồi đến lúc đó nhân loại sinh tồn sẽ càng thêm gian nan bất quá này lúc sau chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ gian luyện thời điểm phải cẩn thận chút rốt cuộc này đó biến dị động thực vật tùy thời đều khả năng thức tỉnh giấu ở chỗ tối cho chúng ta một đòn chí mạng tư quân nói rất đúng lúc sau chúng ta càng muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần bất quá gần nhất ta đều sẽ không đi đơn độc ra nhiệm vụ Ta đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi làm nhiệm vụ. Tô Duyệt nghe xong tử quân nói gật gật đầu, sau đó tầm mắt đảo qua mọi người, trinh trọng mà nghiêm túc nói. Vương Hoa mẫn vẻ mặt lòng còn sợ hai nói, lão đại, ngươi yên tâm đi. Nghe xong ngươi vừa rồi nói vài thứ kia, ta này trong lòng hiện tại còn bang bang thẳng này đâu. Vì không bị những cái đó ghê tẩm quái vật cấp ăn luôn, chúng ta đều sẽ cẩn thận. Vương Tráng thấy Vương Hoa mẫn nói như vậy. Cũng cười hì hì dùng hắn lớn giọng quát, yên tâm đi, lao đại. Chúng ta sẽ chú ý. Ha ha, ta cũng sẽ bảo hộ đại gia. Thiết. Người. Thôi bỏ đi. Không cần dọa tránh ở ta phía sau mặt liền không tồi. Một bên vương hoa mẫn trước sau như một hủy đi vương trắng đài. Bị một nữ nhân, vẫn là một cái chính mình thích nữ nhân nói như vậy, là cái nam nhân liền chịu không nổi. Vì thế vương trắng vẻ mặt tức giận liền phải phản bác trở về. Bất qua ở nhìn đến Vương Hoa Mẫn trừng mắt hắn lúc sau, Vương Tráng thực không có cốt khí túng. Vương Hoa Mẫn nhìn đến Vương Tráng hành vi, vừa lòng hứ một tiếng, sau đó lại nhìn Tô Duyệt vẻ mặt kiêu ngạo nói, Lão Đại, đã quên nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hắc hắc chúng ta nơi này mỗi người đều thăng cấp. Hắc hắc, chúng ta có phải hay không rất lợi hại? Nghe xong Vương Hoa Mẫn nói, Tô Duyệt ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi Vương Hoa Mẫn. Lại đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay lại lần nữa bị nắm chặt, Tô Duyệt động tác một đốn, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Tô lão mẹ một bộ chạy nhanh hỏi ta hỏi ta biểu tình, Tô Duyệt không khỏi có chút buồn cười, lão mẹ thật là càng ngày càng giống tiểu hài tử như vậy đáng yêu. Tô Duyệt làm một cái hảo nữ nhi, tự nhiên là muốn phối hợp Tô lão mẹ nó, vì thế Tô Duyệt hưng phấn nhìn Tô lão mẹ, chờ mong hỏi, "Lão mẹ, ngươi thăng cấp đúng hay không?" Quá lợi hại. Nghe được chính mình muốn nghe nói, Tô lão mẹ viên mãn, vẻ mặt ngạo kiều, ngữ khí lại ra vẻ khiêm tốn nói, nơi nào có bao nhiêu lợi hại. Ngươi biết ta năng lực này là không thể thăng cấp. Bất quá có cái như vậy lợi hại nữ nhi ta, tự nhiên có phải hay không người bình thường. Trải qua ta khắc khổ huấn luyện, ta chiêu thức ấy chỉ bạc có thể nói là dùng lô hỏa thuần thanh. Ai, kỳ thật đi mấy thứ này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo lấy ra tới hòa giải khoe ra. Các ngươi những người trẻ tuổi này chính là như vậy, chính là muốn buộc ta cái này thật sự người ta nói thật sự lời nói. Ai? Này đó đều là trời sinh không có cách nào. Một bên vương hoa mẫn mấy người nghe được tô láo mẹ nó lời nói, bọn họ đột nhiên cảm thấy hiết hầu có điểm bị nghẹn trụ, đều không tự rắc rôi tay cầm lấy trên bàn ly nước để sát vào miệng, che giấu kia vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản run rẩy khoe miệng. Tô duyệt nghe xong tô láo mẹ nó lời nói cười càng vui vẻ, trong lòng tưởng, quả nhiên lão mẹ càng ngày càng tính trẻ con ha ha. Bất quá mặt ngoài, Tô Duyệt còn lại là cười vui vẻ, ôm lấy Tô lão mẹ nó mặt hung hăng hôn hai khẩu, đổi lấy Tô lão mẹ không hề lực sắt thương giận chừng. Lão mẹ thật là quá lợi hại, ta quá kiêu ngạo. Lão mẹ ta yêu ngươi. Tô Duyệt ôm Tô lão mẹ nó eo, cười hì hì nói, Tô lão mẹ nhìn như vậy Tô Duyệt, trên mặt tươi cười không khỏi lại ra tăng một tầng. Từ lần trước Tô Duyệt cấp bậc hạ thấp lúc sau, nàng liền trở nên lạnh là nhạt, làm Tô lão mẹ đau lòng không thôi. Hiện tại nhìn cười như vậy tươi đẹp Tô Duyệt, Tô lão mẹ trong lòng rất là vui mừng, nàng đã thật lâu không có nhìn đến Tô Duyệt cười như vậy vui vẻ. Một bên vương tráng nghe Tô lão mẹ nó lời nói, cũng chịu chịu khoe miệng, biết rõ không nên đi hủy đi Tô lão mẹ nó đài, nhưng là chính là phạm tiện nhịn không được a Này không vương tráng lớn giọng lại bắt đầu giống lên lên. Tô lão mẹ ngươi nhưng chân thật ở a. Thế nhưng lấy chúng ta đường đi ngắm, chúng ta mới không có buộc. Vương Tráng nói còn không có nói xong liền hắn đầu liền lại lần nữa được đến Vương Hoa Mẫn một cái thân ái một cái tát, Vương Hoa Mẫn hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn mắt Vương Tráng, tỏ vẻ làm hắn câm miệng. Bách với Vương Hoa Mẫn bạc uy, Vương Tráng xem xét mắt sắc mặt không tốt nhìn chầm chầm hắn Tô lão mẹ, liền ngoan ngoãn nhắm miệng ngồi ở một bên buồn bực đi. Vương Hoa Mẫn vội vàng cười nói: này vương tráng chính là gen gen tô lão mẹ nhân gia tô lão mẹ nhưng nỗ lực tiến bộ nhưng lớn chúng ta đều hâm mộ thực ga nếu là ta có tô lão mẹ giống nhau tốt thiên phú ta đã sớm không chỉ là hiện tại tam cấp dị năng giả ai quả nhiên một bên bị vương tráng hủy đi đài tô lão mẹ ở nghe được vương hoa mẫn nói thời điểm trên mặt lại lần nữa dơ lên tươi cười tô lão mẹ trừng mắt nhìn mắt một bên vương tráng Sau đó nhìn vương hoa mẫn liền vẻ mặt từ ái tươi cười, cười nói, tiểu mẫn quả nhiên có một đôi tuyệt nhãn, ân phi thường không tồi. Tiểu mẫn đều tam cấp, cũng là phi thường lợi hại. Bất quá sao cùng ta so vẫn là kém rất nhiều. Ha ha, tô lão mẹ nói xong chính mình liền chịu không nổi nở nụ cười. Mọi người cũng biết tô lão mẹ chính là ái chơi bảo nói giỡn, đều bất đắc di cười cười. Một bên vẫn luôn an tĩnh ngồi chương hành, dơ lên một cái hàm hậu tươi cười nói. Lão đại, ta cũng đã tăng cấp, liền sắp đột phá tứ cấp. Trương hành nói xong một bên tử quân cũng mang theo sung sướng tươi cười, mở miệng nói, ta cũng đã là tứ cấp, bất quá ly ngũ cấp còn cần một chút thời gian. Còn có ta, còn có ta, ta cũng tăng cấp. Ha ha. Một bên bế khẩn miệng vương trắng nghe được mọi người nói chính mình cấp bậc, cũng vội vàng mở miệng nói. Tô Duyệt nhìn mọi người vừa lòng gật gật đầu, xem ra nàng không ở trong khoảng thời gian này. Bọn họ thật sự mỗi một cái đều phi thường nỗ lực tăng lên chính mình. Cuối cùng Tô Duyệt tầm mắt rừng ở ngồi ở nàng bên cạnh khúc lãnh trên người, cảm nhận được khúc lãnh trên người giao động, Tô Duyệt cười nói, không tồi. Nguyên bản mặt vô biểu tình khúc lãnh, nhìn Tô Duyệt tươi cười, nghe này hai chữ, khỏe miệng không khỏi gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Di, Duyệt Duyệt ta đi theo ngươi đi tiểu mình cùng tiểu hải tinh hai cái tiểu gia hỏa như thế nào không thấy A. Còn có người nói ngươi tân thu mấy chỉ tiểu đệ đâu. Như thế nào đều không thấy a Một bên tô lão mẹ lúc này rốt cuộc nhớ tới cùng tô duyệt cùng đi làm nhiệm vụ tiểu minh cùng tiểu hải tinh tồn tại. Tô duyệt nhìn mắt ngồi vây quanh ở một bên chơi máy chơi game tiểu minh chung nó, không khỏi cười cười. Đối tiểu huyết nói, tiểu huyết ngươi lại đây nơi này biên, sau đó có thể trước đem vào cảnh cấp triệt. Đang ở chơi trò chơi tiểu huyết, nghe được tô duyệt nói. Phi thường ngoan trực tiếp triệt bỏ hảo cảnh, sau đó đem trong tay máy chơi game một ném, liền ngoan ngoãn đi tới tô duyệt trước mặt. Tiểu Huyên triệt bỏ hảo cảnh lúc sau, mọi người mới nhìn đến ngồi ở một bên chơi mấy chỉ tiểu ra hỏa. Tiểu bạch thỏ nhìn đến tiểu Huyễn chạy đến tô duyệt trước mặt, vì thế trong mắt chuyển động, cũng ném xuống máy chơi game, nhanh chóng chạy tô duyệt trước mặt, một cái nhảy lên liền nhảy tới tô duyệt trên vai mặt sau đó một chút cũng không sợ người lạ ngao ngao ngao ngao nhiệt tình đều cùng tô lão mẹ bọn họ chào hỏi. bất quá tiểu bạch thọ tự nhận là nhiệt tình biểu hiện ở tô lão mẹ bọn họ trong mắt chính là hung ác dĩ đảo. bởi vì vui vẻ trường lớn hung tàn tam giác mắt, một miệng sắc bén phiếm hàn quang xấu xấu giang hô. bởi vì kích động cả người có chút dựng đứng lên màu trắng mau mau, hợp thành một bộ hung tàn bộ dáng. không chín chín mật báo chi nàng có không gian. Chính túi đầu sửa sang lại tư liệu trước đài nữ sinh, nghe được trước mặt vang lên thanh âm, nâng lên một trường thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt, một đôi đại đại đôi mắt đem đại hồng từ đầu đến chân nhìn quét một lần. Bất quá ở nhìn đến đại hồng toàn thân dơ hề hề thời điểm, xinh đẹp nữ sinh trong ánh mắt tất cả đều là không chút nào che giấu khinh miệt cùng trào phúng, nàng không để ý đến đại hồng, chỉ là vươn trắng non ngón tay liêu liêu nàng tóc, tiếp tục túi đầu sửa sang lại tư liệu, trực tiếp làm lơ đại hồng tồn tại. Đại Hồng một đường xem nhiều người khác sắc mặt, đặc biệt là phía trước đi theo tần lạc bên người, đối với xem người sắc mặt chuyện này nhất thông thấu, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ hài thái độ, hắn liền biết đối phương là khinh thường hắn. Đại Hồng thật nhỏ đôi mắt hơi hơi híp nhìn trước mắt vẫn luôn túi đầu sửa sang lại tư liệu xinh đẹp nữ hài, phía trước nàng ngẩng đầu trong nháy mắt kia, hắn liền đối nàng xinh đẹp diện mạo có điểm hảo cảm. Nhưng là ở nhìn đến xinh đẹp nữ hài khinh miệt trào phúng ánh mắt kia một khắc, Đại hồng tâm lạnh lùng, kia nhàn nhạt hảo cảm biến thành căm ghét. Nay một đường hắn thật là chịu đủ rồi sở chịu hết thể xem thường, dựa vào cái gì hắn muốn chịu người xem thường, dựa vào cái gì hắn liền không thể cao cao tại thượng. A, hiện tại còn tưởng chuyện này để làm gì? Dù sao hắn lập tức liền có thể không cần lại chịu đựng này hết thảy, hắn lập tức liền có thể quá không cần xem người sắc mặt ngày lành. Chỉ cần hắn đem trong tay này chỉ bút ghi âm ở căn cứ người phụ trách vương láo trước mặt ấn xuống truyền phát tin kiện, hắn lập tức liền sẽ có được sở hữu hắn tha thiết ước mơ đổ vật Nghĩ đến đây đại hồng híp đôi mắt dâm tà nhìn mắt trước mặt nữ hải túi đầu kia lộ ra chân bóng cái chán, gợi lên một nụ cười lạnh. Đương nhiên này tha thiết ước mơ hết thảy, tự nhiên cũng bao gồm cái này hiện tại chính cho hắn sắc mặt xem tiện nữ nhân. Đến lúc đó hắn cái thứ nhất yêu cầu. Liền phải làm đem nữ nhân này kéo về đi, hảo hảo tra tấn tra tấn, làm nàng biết hắn không phải nàng có thể tùy tiện kinh miệt. Mỹ nữ, ngươi xác định không để ý tới ta. Đến lúc đó ngươi nếu là hỏng rồi vương láo chuyện tốt. Chớ có trách ta không có nói tình ngươi, ngươi cái này bắt cơm sợ là giữ không nổi. Cho nên, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là gọi điện thoại cấp vương láo tương đối hảo. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Đại hồng hiếp mắt lạnh mặt thanh âm không kiên nhẫn lại lần nữa nói, xinh đẹp nữ nhân nghe được đại hồng, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chán ghét, trừng mắt hắn, tiểu nu ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng, ngươi lại không có hẹn trước, ta tự nhiên là sẽ không làm ngươi thấy chúng ta căn cứ người phụ trách như vậy đại nhân vật, muốn làm ta sợ, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi kia phó ghê tởm nứt hạnh, tránh ra, không cần che ở ta trước mặt quấy rầy công tác của ta. Thật là xú đã chết ghê tởm đã chết, dơ đồ vật. Xinh đẹp nữ nhân nói xong trực tiếp từ đại hồng trên người rời đi tầm mắt, dường như nhiều xem đại hồng một giây đồng hồ, đều làm nàng hạ thấp thân phận, đều làm nàng buồn nôn ghê tởm giống nhau. Bị như vậy nụ nhã, đại hồng vẫn là lần đầu tiên, phía trước hắn ở bên ngoài cùng tần lạc cùng nhau đào vong, ở trên đường gặp được đều là không nơi nương tựa nữ nhân, đều là đối phương tới nịnh bợ tần lạc cùng hắn, mà hắn chỉ cần nịnh bợ tần l Nơi nào đã chịu quá nữ nhân như vậy nhục nhã. Đại Hồng híp mắt âm ngoan trừng mắt trước nữ nhân, đôi tay không khỏi nắm chặt nắm tay, bất quá hắn cũng không có xúc động động thủ hoặc là giống to kêu to, bởi vì hắn biết không lâu lúc sau, hắn sẽ làm nữ nhân này ở hắn dưới háng giống một cái chó cái giống nhau đau khổ cầu xin hắn. Hừ, vốn dĩ tưởng trước muốn tự giữ thân phận một chút, bất quá hiện tại xem ra không được, hắn vẫn là trực tiếp đi tìm Vương lão tương đối hảo. Tuy rằng hắn tự mình đi tìm Vương lão cùng Vương lão thông qua điện thoại thỉnh hắn đi lên, có chút khác biệt, nhưng là kết quả hắn đều sẽ không làm nó có khác biệt. A, người cho ngươi ta chờ. Đến lúc đó xem ta không làm chết ngươi. Đại Hồng híp mắt cười lạnh lưu lại một câu trực tiếp xoay người liền chiều đại đường bên trong bản đồ lan đi đến, tìm được Vương lão nơi tầng lầu, liền trực tiếp bước lên thang lầu rời đi. Lưu lại vẻ mặt phẫn hận mỹ lệ trước đài tiểu thư một mình tại chỗ oán hận thẳng dậm chân kỳ thật nghe được đối phương cuối cùng kia một câu lạnh băng mà đúc thỏi lời nói xinh đẹp nữ nhân trong lòng vẫn là có chút nhợt nhạt lo lắng bất quá xinh đẹp nữ nhân tưởng tượng đến đối phương kia giá rẻ tràn đầy dơ bẩn quần áo liền lại chào phúng cười nhạo một tiếng nàng còn không tin cái này còn có, có thể nhảy ra cái gì lăng tới liền tính hắn có điểm cái gì thực lực lại như thế nào nàng hậu trường cũng không yếu có người cho nàng chống lưng sợ cái gì Nghĩ thông suốt lúc sau, xinh đẹp nữ nhân liền hừ ca tiếp tục sửa sang lại tư liệu, nàng đối với hiện tại công tác này phi thường vừa lòng, tuy rằng chỉ là cái trước này, nhưng là xác thật căn cứ chính phủ đại lâu trước này, đại ngộ không chỉ có hảo còn không cần đi ra ngoài chịu khổ chịu khổ, cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm thô lỗ đi đánh tăng thi. Mà bên này đại hồng vẫn luôn theo thang lầu bò, vẫn luôn đi vào cao nhất lâu cửa thang lầu mới ngừng lại được, nhìn bên cạnh trên tường chỉ thị. Đại Hồng Phi thường xác định nơi này hẳn là chính là thuộc về căn cứ người phụ trách Vương Lão văn phòng. Đại Hồng nhìn thang lầu bên cạnh cửa đứng bốn cái ánh mắt sắc bén cầm súng ống nhắm ngay hắn não mà bốn cái binh lính vội vàng rơi lên tay nuốt nuốt nước miếng nói: Bốn vị đại ca, ta có chuyện trọng yếu phi thường tìm Vương Lão. Chuyện này quan hệ đến lần này đi vây nút tỉnh làm nhiệm vụ một chút sự tình cùng một kiện tuyệt đối kín bạo bí mật, Vương Lão nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu vương lão không thấy ta nói, như vậy hắn nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. phiền toài bốn vị đại ca hỗ trợ thông truyền một chút đi. Bốn cái tay cầm súng ống binh lính nghe xong đại hồng nói, bốn người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó gật gật đầu, trong đó một cái mặt chữ điển binh lính lanh khóc nhìn vẻ mặt véo cởi quyến rũ ý đại hồng, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám gật người. Chúng ta tuyệt đối sẽ một phát súng bắn chết đầu của ngươi nói xong trực tiếp xoay người chiều vương lão văn phòng đi đến nâng lên tay gõ gõ văn phòng đại môn thẳng đến bên trong truyền đến vương lão có chút giả nua thanh âm cái kia binh lính mới kính cẩn nắm lấy then cửa bốn nẹo mở ra cửa phòng binh lính đầu tiên là cung kính đối đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh trên sofa lý lão quy quy củ củ được rồi một cái quân lễ mới tiếp tục nói báo cáo vương lão bên ngoài có một cái vê nút tình hình chỉnh trở về dị năng giả thỉnh cầu muốn gặp ngươi Hắn nói hắn phải hướng ngươi báo cáo một ít đi về nút tỉnh phát sinh sự tình, cùng với một kiện tuyệt đối kính bạo bí mật. Còn nói nếu ngài không thấy hắn nói, tuyệt đối sẽ di hận cả đời. Đang suy nghĩ lần này về nút tỉnh nhiệm vụ tổn thất đông đảo nhân viên vấn đề vương lão nghe được chính mình cấp dưới nói, không khỏi ngầm đầu. Một đôi tang thương mà sắc bén con ngươi nhìn chầm chằm cái kia nói chuyện binh lính, hứng thu nói, cái này dị năng giả khẩu khí nhưng thật ra đại. Làm ta tiếc nuối cả đời. Ta nhưng thật ra không biết sự tình gì có thể làm ta tiếc nuối cả đời. Bất quá ngươi đại hắn lại đây, ta đảo muốn nhìn cái này dị năng giả muốn làm cái quỷ gì. Là, binh lính được rồi cái quân lễ, liền xoay người đóng lại cửa phòng chiều cửa thang lầu phương hướng đi đến, nhìn đứng ở một bên vẻ mặt véo mị cùng mặt khác binh lính nói chuyện đại hồng, đứng ở thang lầu thượng cao cao tại thượng nhìn xuống đại hồng, lãnh không nói, theo ta đi. Chúng ta căn cứ người phụ trách đồng ý gặp ngươi. Đại Hồng vừa nghe đến tin tức này trong mắt liền hiện lên một mặt nhất định phải được ánh mắt, cũng không để ý tới những cái đó binh lính cao cao tại thượng bộ giáng, hắn cười túi đầu không lưng nói, hảo hảo hảo. Cảm ơn các vị đại ca. Đại Hồng nói xong liền bước lên cuối cùng một bước cây thang, sau đó liền phải hướng trong môn mặt đi đến, bất quá lại thứ bị bốn cái binh lính trong tay xuống ống cấp ngăn cản. Đại Hồng trên mặt ý cười cứng đờ, sau đó nhìn bốn cái mặt vô biểu tình binh lính. Xấu hổ hỏi, bốn vị đại ca, các ngươi đây là có ý tứ gì? Này Vương Lao chính là đã đồng ý ta đi vào A. Một sĩ binh trực tiếp đứng dậy, ngắn gọn ném xuống kiểm tra hai chữ, liền khẩu súng chi hướng trên vai một quải. Sau đó Vương liền bắt đầu ở đại hồng trên người cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Từ đại hồng trên người đem hắn súng lục cùng dụng cụ cắt gọn chờ nguy hiểm vật phẩm đào ra tới, mới bắt đầu cho đi. Hiện tại có thể. Đi theo ta đi thôi. Phía trước cái kia mặt chữa điển binh lính thấy đồng đội kiểm tra xong, mới đối một bên đại hồng lạnh lùng nói, nói xong lúc sau cũng không để ý tới đại hồng trực tiếp xoay người liền hướng bên trong đi đến. Đại hồng đối với mấy cái binh lính hành vi thái độ có chút bất mãn, bất quá lại cũng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cười nói, tốt. Cảm ơn các vị đại ca. Đại hồng nói xong đối với dư lại ba cái binh lính cười cười liền chiều vừa rồi cái kia binh lính đuổi theo. Đại Hồng tiến vào cửa thang lầu môn lúc sau, chính là một cái thật dài hành lang, ở hành lang trung gian thời điểm, Đại Hồng liền thấy phía trước binh lính đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó hắn cung kính vươn tay go gõ bọn họ trước mặt cửa phòng. Một lát sau Đại Hồng mới nghe được bên trong truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm, lúc này binh lính mới mở cửa, đối bên trong được rồi một cái quân lễ lúc sau, Đại Hồng mới nghe được binh lính nói chuyện nói, báo cáo vương lão. Cái kia thỉnh cầu thấy ngài dị năng giả đã mang lại đây. Đại Hồng bị phía trước binh lính thân ảnh chặn tấm mắt, hắn đôi mắt lặng lẽ quan sát đến bốn phía, nhìn sạch sẽ quan rộng văn phòng, nhìn kia mềm mại thoải mái mềm mại sofa, còn không đợi Đại Hồng nhiều quan sát, hắn liền nghe được bên trong vương Lão nhàn nhạt thanh âm, ân, Làm hắn bảo đi, nghe được mệnh lệnh binh lính, lúc này mới rời đi thân mình, ý bảo Đại Hồng đi vào, Đại Hồng cũng không hàng hồ, trực tiếp đĩnh đĩnh ngực nâng nâng đầu mới mặt mang mỉm cười vẻ mặt tự tin lướt qua bên cạnh binh lính đi vào. Bất quá cửa binh lính cũng không có lập tức rời đi, hắn liền như vậy đứng ở mở ra cổng lớn, tùy thời chú ý nơi này tình hình. Đại Hồng đi vào liền nhìn đến ngồi ở gỗ đỏ bàn làm việc mặt sau Vương lão. lúc này Vương lão chính cúi đầu, nhìn trên mặt bản tư liệu, cũng không có cho Đại Hồng một ánh mắt, dường như cũng không có phát hiện trước mặt hắn đứng một người. Đại Hồng nhìn đem hắn đương trong suốt người Vương lão trong mắt không cam lòng cùng phẫn hận chợt lóe mà qua. Sau đó hắn trực tiếp đi đến vương lão mặt bàn làm việc trước, kéo qua một bên mềm mại ghế dựa, trực tiếp vẻ mặt tươi cười ngồi xuống vương lão trước mặt. Đại hồng đối diện vương lão tuy rằng là cúi đầu, nhưng là đối với đại hồng động tác hắn cũng không sai quá. Nhìn đại hồng lo chính mình liền ngồi ở hắn đối diện, hắn trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá vẫn như cũ không có tính toán để ý tới đại hồng ý tứ lúc này đã thành công gặp được lý Lao đại hồng cũng đã không có phía trước thật cẩn thận hiện tại trong tay hắn nắm có như vậy quan trọng cơ mật hắn căn bản là không sợ vương lão bất quá hắn cũng biết hắn không thể làm quá phận đã hắn dùng cơ mật cùng vương lão trao đổi hắn muốn hết thể lúc sau vẫn là muốn ở cái này căn cứ sinh hoạt cho nên hắn sẽ không cùng vương lão đem quan hệ làm gương bất quá đại hồng cũng không có giống phía trước như vậy thật cẩn thận không lưng cúi đầu Bởi vì lúc này hắn Đại Hồng cảm thấy hắn đã có cùng Vương lão cùng ngồi cùng ăn đàm phán thực lực cùng tư bản. Nghĩ đến đây, Đại Hồng cầm lấy đặt ở bàn làm việc thượng Trung Hoa Yên, lo chính mình từ bên trong lấy ra một chi yên ngậm ở ngoài miệng, lại cầm lấy bên cạnh bật lửa lệch cạch một tiếng lửa lớn, đem yên ngậm ở trong miệng yên bật lửa. Đại Hồng hung hăng hút hai điếu thuốc, khói ra nồng đậm sương khói, Đại Hồng mới thả lỏng thân thể lương dựa ở mềm mại ghế dựa thượng, sau đó một chân lười nhác đáp ở một khắc thượng. Vương Lão, không cần vội vã công tác sao? Công tác thời gian tùy thời đều có, nhưng là ta kế tiếp muốn nói cho Vương Lão sự tình cũng không phải là tùy thời đều có thể đủ biết đến Nga. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết đáng thương Vương Thượng Tướng là chết như thế nào với bỏ mạng? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết về đốt tỉnh lương trạm bên trong trừ bỏ chúng ta lần này dọn về tới điểm này gạo, giữ lại những cái đó số lượng thế nhưng gạo đều đi nơi nào sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta trong miệng cái kia liền tuyệt đối kính bạo bí mật sao? Đại hồng một bên hút thiên một bên ngự khí chào dâng đối vẫn như cũ làm lơ hắn vương lao nói. Nghe xong đại hồng liên tiếp mấy cái ngươi không muốn biết sao, làm chính túi đầu làm lơ đại hồng vương lao trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Trước mặt cái này dị năng giả đến tuột cùng biết chút cái gì. Bất quá không thể phủ nhận đại hồng này mấy cái hỏi lại câu gợi lên vương lao hứng thú. Lúc này vương lao mới ngẩn đầu lên. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt có chút cả lơ phất phơ hút thiên đại hồng, ngữ khi không do nói, ngà. Nghe vị tiểu huynh đệ này nói, giống như các ngươi lần này đi vê đút tỉnh còn đã xảy ra thật nhiều ngoài ý muốn. Bất quá tô thiếu đem có thể nói cho ta, vương thượng tướng là bị tang thi lão thử nhóm phanh thây mà hy sinh, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng mặt liền biến thành như vậy tràn ngập tâm như cảm giác đâu. Vương lão nói xong một đốn. Trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm mà lạnh nhạn, hắn ngự khí mang theo nồng đậm uy hiếp nói, tiểu tử dám ở ta vương láo trước mặt ra vẻ cùng tâm nhãn. Ngươi tốt nhất muốn ước lượng, ước lượng chính ngươi cân lượng, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết phương pháp có rất nhiều. Ngươi hẳn là minh bạch, đang ở khoe khoang đại hồng nhìn như vậy âm trầm vương lão cuối cùng là thu liễm một chút, hắn đặt ở đáp ở trên đùi chân, đem trong tay tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng chân đem tàn thuốc hỏa cấp dấu tắt Làm xong này hết thậy, đại hồng mới ngẩn đầu vẻ mặt ý cười nhìn vương lão, véo mị nói, ha ha. Vương lão ngài nói đùa. Ta một cái nho nhỏ dị năng giả nào dám ở ngài căn cứ này quyền thế ngập trời người phụ trách ra vẻ cùng đối nghịch đâu. Ngài nói đúng không? Ta nếu là thật sự như vậy ta không phải ngốc bức sao, ta đối thượng ngài kia không phải lấy chứng trọi đá sao. Hơn nữa ta vẫn luôn phi thường tôn trọng vương lão. Giống Vương lão như vậy lợi hại như vậy cho chúng ta nhân dân suy nghĩ lãnh đạo, quả thực là trăm năm khó gặp. Vương lão nhìn Đại Hồng kia há mồm không có dừng lại xu thế, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói, không cần cùng ta vô nghĩa, ta muốn nghe với ta mà nói hưu dụng nói. Nếu ngươi chỉ là tới cùng ta giảng vô nghĩa nói, ta không ngại trực tiếp làm ngươi vĩnh viễn câm miệng. Quả nhiên Vương lão nói vừa nói, còn muốn tiếp tục rướt ngông ngựa Đại Hồng liền ngậm miệng lại. Nhìn vương lão cầm lấy yên bậc lửa hút hai khẩu, đại hồng mới thật cẩn thận nói, vương lão ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta có thể nói cho ngươi những việc này chân tướng, nhưng là ta cũng hy vọng được đến ta muốn đổ vật. Ta tưởng vương lão như vậy đại nhân vật hẳn lạt sẽ không để ý ta cái này, tiểu nhân vật về điểm này yêu cầu mới là. Vương lão nghe xong đại hồng nói cười nhạo một tiếng, cặp kia sắc bén mà âm hiểm con ngươi giống như nhìn một con khôi hải vai hề giống nhau nhìn đại hồng không chút để ý nói, tiểu tử a, ngươi còn không có thể hiện ra ngươi giá trị liền muốn từ ta nơi này bắt được chỗ tốt, a, ý nghĩ kỳ lạ. Đại Hồng nghe được Vương Lão nói, trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua, nhưng là hắn thực lý trí biết không có thể cùng trước mắt người nam nhân này sẽ rách ra mặt, vì thế Đại Hồng cắn chặt răng nhìn một bộ lao thần khắp nơi Vương Lão nói, hảo, ta trước nói cho Vương Lão một nửa sự tình. Xem vương lão ngài có cảm thấy hay không ta hẳn là được đến những cái đó chỗ tốt. Ân, nói đi. Nếu ngươi biết đến sự tình thật sự đối ta hữu dụng chỗ nói, chỗ tốt ta tự nhiên sẽ không bùn xỉn cho ngươi. Vương lão hút điếu thuốc, nhàn nhạt nói, hắn cũng không cảm thấy cái này tuổi trẻ dị năng giả nhanh nhanh dư hắn cái gì đến không được tin tức. Nghe được vương lão nói, đại hồng trong lòng nắm chắc một chút, hắn tin tưởng hắn nói sự tình, tuyệt đối sẽ làm vương lão kinh ngạc. Điểm này hắn là tuyệt đối có tin tưởng, bởi vì liền nhưng là tô duyệt sự tình, liền có thể trên thế giới này khiến cho không thể tưởng tượng dao động. Đại hồng cầm lấy bị vương lao ném ở bàn làm việc trung gian yên, lại từ bên trong chịu một chi ra tới, dùng bật lửa bập lửa, hung hăng chịu một ngụm lúc sau, ở vương lão có chút hung ác nham hiểm ánh mắt hạ mở miệng. Kỳ thật vương thượng tướng căn bản là không phải cái gì anh dũng hy sinh, bất quá có một chút nhưng thật ra thật sự đó chính là vương thượng tướng thật là bị tang thi lão thử nhón cấp ăn luôn. bất quá đó là bởi vì hắn bị tô duyệt cấp còn tại bên ngoài không cho hắn vào nhà bên trong tới tránh né, cho nên vương thượng tướng mới có thể bị những cái đó tang thi lão thử ăn luôn. còn có vương thượng tướng ở trên đường liền cùng tô duyệt phía trước đã xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng tô duyệt trực tiếp đánh gãy vương thượng tướng chân cùng đôi mắt, còn tàn nhẫn đem vương thượng tướng mệnh căn tử cấp dơm nát. nói nơi này đại hồng ngừng một chút. Thật cẩn thận nhìn đối diện vương Lão trên mặt biểu tình, tuy rằng vương Lão vẫn là kê phó biểu tình, nhưng là hắn trong ánh mắt hiện lên căm hận cùng sát ý lại là không có giấu giếm được đại hồng đôi mắt. Tiếp tục nói, vương Lão âm lánh nhìn mắt thấy hắn đại hồng, lạnh lùng nói. Đại hồng bị vương Lão ánh mắt xem một cái giật mình, lại tiếp tục nói, lại có chính là kế tiếp vê đút tỉnh lương chạm những cái đó gạo, chúng ta chỉ có như vậy ba tới chiếc xe. Cũng chỉ trang đại khái một vạn túi gạo mà thôi, chính là này đó gạo tương đối với kia kho lúa bên trong tới nói, liền giống như nước sông bên trong một chén nước mà thôi. Kia chiếm địa hơn một ngàn mét vuông kho lúa bên trong toàn bộ đều là gạo, đếm đều đếm không hết. Đại hồng tạm dừng một chút, lại lần nữa hung hăng hút hai điếu thuốc tới áp chế hắn nội tâm kích động, hút hai điếu thuốc lúc sau, đại hồng lại tiếp tục nói, ấn bình thường tới nói, này đó dư lại gạo chúng ta là lấy không xong. Như vậy này đó gạo liền sẽ vẫn luôn đôi ở cái kia kho lúa bên trong, chờ đi xuống thu thập. Bất quá hiện tại vê đút tỉnh bên kia kho lúa bên trong sợ là một cái mê đều tìm không thấy. Đại hồng nói tới đây thanh âm liền ngừng lại, kế tiếp nói hắn cũng không thể như vậy dễ dàng nói ra, kế tiếp nói chính là quan hệ hắn nửa đời sau ngày lành, tự nhiên là muốn lưu trữ đổi lấy càng nhiều ích lợi. Nghe được đại hồng nói, vương lão cao mày hỏi, vì cái gì một cái mê đều sẽ không có. Chẳng lẽ trừ bỏ các ngươi còn có những người khác đi nơi đó thu thập vật tư? Ha ha! Tự nhiên là không có mặt khác đội ngũ, cũng chỉ có chúng ta dê tỉnh căn cứ đội ngũ. Đến nổi những cái đó gạo nơi đi ha ha, đương nhiên là bởi vì một người. Bất quá vương lão, ngươi xem chúng ta muốn hay không trước thảo luận hạ chuyện của ta đâu. Đại Hồng không có trực tiếp phải trả lời vương lão hỏi chuyện, hắn thừa dịp cơ hội này lại lần nữa hướng vương lao đưa ra hắn yêu cầu. Nghe được Đại Hồng nói, Vương lão trong mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Đại Hồng, mà Đại Hồng thiếu chút nữa liền ở Vương lão cái này ánh mắt hạ trực tiếp thỏa hiệp nói ra đáp án, nhưng là hắn thật sâu hít vào một hơi, đây là hắn để yêu cầu hảo thời cơ hắn tự nhiên muốn kiên trì. Hơn nữa hắn hiện tại vừa mới nói đến mấu chốt nhất địa phương, lựa cái này Lý lão cũng là sẽ không đem hắn thế nào. Cho nên Đại Hồng trực tiếp làm lơ Vương lão có uy hiếp tính ánh mắt rời đi tầm mắt chậm gì gì hút trong tay hắn thuốc lá. Vương lão nhìn như vậy đại hồng, nơi nào còn không biết hắn trong lòng về điểm này tính toán, dù sao điểm này tiểu tiện nghi hắn cũng không cái gọi là, vì thế vương lão mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi chính là. Ngươi chạy nhanh nói những cái đó gạo đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đại hồng thấy vương lão thỏa hiệp, khoe miệng gợi lên một cái ý cười, sau đó cười nói, vương lão ngươi trước không cần như vậy gốc. Trước hết nghe nghe yêu cầu của ta, bằng không chờ hạ ngươi đổi ý làm sao bây giờ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cái thứ nhất chính là đem chính phủ đại sảnh trước đài cái kêu mỹ nữ tặng cho ta. Đệ nhị chính là ta muốn một đống vĩnh cửu tính biệt thự. Đệ tam ta muốn ở các ngươi chính phủ bên trong muốn một phần vị trí không thấp nhẹ nhàng thù lao lại tốt công tác. Đệ tứ về sau ta thăng cấp tinh hạch tất cả đều từ các ngươi chính phủ cung cấp cho ta. Thứ năm về sau ta đồ ăn toàn bộ đều từ các ngươi cung cấp, phân lượng cùng chủng loại cần thiết tùy ý ta lựa chọn. Trước mắt cũng chính là này đó. Vương lão nghe xong Đại Hồng nói, không khỏi khí cười, hắn trào phúng nhìn trước mắt tự cho là đúng Đại Hồng, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ta nói người a không cần quá mức lòng tham. Miễn cho tới rồi cuối cùng cái gì đều không chiếm được còn muốn thi cốt vô tổn, ngươi nói đúng không? Đại Hồng nghe xong Vương lão uy hiếp mười phần nói, Cũng không có sợ hãi, hắn ngược lại cười nói, vương lão ngươi cũng không cần như vậy vội vã phủ định. Ta có thể ở nói cho ngươi một chút đồ vật, mấy thứ này giá trị tuyệt đối so với ta đưa ra này đó yêu cầu muốn cao nhiều. Quả thực là không thể đánh đồng. người nghe xong lúc sau, liền biết ta cũng không lòng tham. Một trăm lẫn nhau chơi tâm cơ. Qua một hồi lâu lúc sau, vương lão mới giật giật hắn có chút căng chặt thân thể, hắn vươn tay đi lấy đặt ở bàn làm việc thượng thuốc lá ngón tay có chút run rẩy lấy ra một chi yên, dùng bật lửa bật lửa liên tục hung hăng chịu mấy khẩu vương lão mới cảm giác cả người cảm giác hoán lại đây vương lão há miệng thở dốc sau đó nuốt nuốt nước miếng lại lần nữa hung hăng chịu hai điếu thuốc vương lão vẫn đục đôi mắt chỗ sâu trong là mánh liệt mạch nước ngầm hắn gắt gao nhìn chầm trầm đầy mặt kích động đại hờn ít hầu có chút khô không nói loại này không thể tưởng tượng sự tình ngươi xác định tận mắt nhìn thấy đến ngươi nếu là dám nói rồi nói Vương Lão câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là kia trong mắt mặt sắc bén sát khí lại là làm chính kích động hương phấn đại hồng một cái giật mình, sau đó kích động tâm tình cũng làm lạnh xuống dưới, hắn biết vương Lão mặt sau muốn nói nói là cái gì, bất quá hắn căn bản không sợ, bởi vì chuyện này thật là thật sự. Vì thế đại hồng trên mặt lại dơ lên một cái đắc ý tươi cười, mở miệng nói, kỳ thật chuyện này là ta một cái bằng hưu phát hiện. Bất quá bởi vì hắn ngu xuẩn mà xúc động lấy không gian chuyện này đi uy hiếp Tô Duyệt, cuối cùng tự nhiên là bị Tô Duyệt cấp lộng chết. Bất quá ta người này bản lĩnh khác không có, nhưng là này xem người sắc mặt bản lĩnh vẫn là có điểm, ta vẫn luôn phát giác ta bằng hưu xem Tô Duyệt ánh mắt không đúng, ta liền ở lâu một cái tâm nhãn, ở hắn bị thương thời điểm, thả một chi bút ghi âm ở hắn ngốc địa phương. Cho nên bọn họ nói chuyện nội dung toàn bộ đều ghi lại xuống dưới. Cho nên vương lão ngươi có thể yên tâm, chuyện này tuyệt đối là trăm phần trăm là thật sự. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là liền mặt thế chuyện như vậy đều đã xảy ra, còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Nghe xong đại hồng nói, vương lão lại lần nữa hung hăng hút một ngụm yên, sau đó trong mắt tràn đầy tham lam nhìn đại hồng, thanh âm có chút rồn dập hỏi, vậy ngươi kia chi bút ghi âm ở nơi nào? Ngươi hiện tại đem nó lấy ra tới, ta muốn chính thai nghe được mới có thể tin tưởng ngươi nói ở ta trên người đâu. bất quá vương lão ta đưa ra yêu cầu người nhất định sẽ thỏa mãn ta đi. về sau ta ở căn cứ hôn còn phiền toái vương lão người nhiều hơn chăm sóc một chút ta mới là. đại hồng cũng không có vội vã lấy ra tả hưu át chủ bài. trên mặt hắn mang theo có chút chờ mong cùng véo mị gương mặt tươi cười bắt đầu đối vương lão có kệ mà cả. lúc này vương lão sở hữu tâm tư đều đặt ở đại hồng nói kia chi xác nhận không gian hay không tồn tại bút ghi âm mặt trên. Nơi nào còn có tâm tư tưởng này đó, vì thế có chút nôn nóng không kiên nhẫn nói, đã biết, đáp ứng người. Chạy nhanh đem bút ghi âm lấy ra tới. Đặt thành mục đích của chính mình, đại hồng cũng không hề kéo dài, hắn trực tiếp đem vẫn luôn gắt gao niết ở lòng bàn tay bên trong bút ghi âm ở vẻ mặt khẩn trương chờ mong vương láo trước mặt quơ quơ. Sau đó ở vương láo khẩn trương ánh mắt hạ ấn xuống trong tay bút ghi âm chốt mở, tùy theo tô duyệt cùng một cái khác nam nhân thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới.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 Mơ ước ngươi không nên mơ ước đồ vật. Ta không giết ngươi, miễn cho ô hế tay của ta, ngươi liền chính mình ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Phòng tới nơi này thanh âm liền ngừng lại, đại hồng trực tiếp tuấn xuống kết thúc kiện, sau đó ngẩn đầu nhìn đồng tử co chặt, cánh mũi không ngừng co rút lại vương lão, khỏe miệng gợi lên một cái tự đắc tươi cười nói, vương lão, ngươi hẳn là có thể nghe ra bên trong cái kia giọng nữ là tô duyệt thanh âm đi. Như vậy liền không cần ta lại nói nhảm nhiều. Nghe được đại hồng nói, vương lão không có đáp lại, hắn lượng kinh người còn người gắt gao nhìn chầm chầm đại hồng trong tay mặt bút ghi âm, sau đó trong óc mặt không ngừng chuyển tự hỏi. Cái này bút ghi âm bên trong nữ nhân thanh âm hắn tự nhiên nghe ra tới là thuộc về tô duyệt, từ này đoạn đối thoại bên trong, hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi về đại hồng trong miệng cái kia không gian tin thức. Bất quá lý lão bảo trì trầm mặt cũng không phải bởi vì hắn không tin tô duyệt có không gian việc này tình. Mà là hắn nghĩ tới hắn không lâu phía trước mới nghe được một việc, chính là phía trước tô duyệt xâm nhập ngầm phòng thí nghiệm sự tình, nghe nói là vì cứu một cái bị Lý Giai Giai chảo trở về tiểu hài tử, bất qua phía trước hắn vẫn luôn không biết Lý Giai Giai chảo cái kia tiểu hài tử làm cái gì. Thẳng đến không lâu trước đây, một cái đi theo đã chết đi Lý Lao đã từng thần tín phương hướng hắn quy phục, vì lấy được hắn tín nhiệm. Đối phương liền nói cho hắn một kiện bị Lý Gia cha con hai người tiểu tâm che giấu bảo mật lên bí mật. Nói là Lý Gia Gia ở bên ngoài một gian nông trại bên trong phát hiện rất nhiều mới mẻ thịt loại cùng trái cây rau dưa, mà mấy thứ này chính là cùng cái kia bị trảo trở về tiểu hài tử đặt ở cùng nhau. Sau lại Lý Gia Gia đem tiểu hài tử này mang về trong căn cứ mặt do hỏi, nhưng là cái kia tiểu hài tử lại cái gì cũng không chịu nói, ở Lý Gia Gia còn không kịp tra tấn thời điểm. Tiểu hai tử này đã bị phòng thí nghiệm người trộm tới chuẩn bị làm thực nghiệm. Lúc ấy hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong lòng phi thường tiếc nuối, bởi vì lý gia gia hai cha con đều đã chết đi, mà cái kia quan trọng nhất manh mối tiểu Nam Hải cũng không thấy, cho nên liền tính hắn đã biết chuyện này cũng không hề biện pháp. Những cái đó mới mẻ trái cây rau dưa thịt loại ở mặt thế quả thực chính là siêu cấp hàng xa xỉ, bởi vì ở mặt thế đã đến thời điểm. Này đó rau dưa trái cây theo thời gian trôi qua sớm đã bị ăn luôn hoặc là hư thối rớt, nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều mới mẻ đồ vật cái này làm cho vương lão vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra mấy thứ này là như thế nào tới. Bất quá hiện tại nghe thấy cái này ghi âm đã biết tô duyệt có được thần kỳ không gian sự tình, vương lão đã 100 khẳng định tô duyệt có được một cái làm đồ ăn vô pháp biến chất không gian, hơn nữa vương lão còn lớn mật phỏng đoán có lẽ tô duyệt có được cái này không gian còn không chỉ là chỉ có cái này công năng nhưng là còn có chút cái gì công năng hắn trước mắt cũng lấy không chuẩn. bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào đem tô duyệt cái này lịch thiên không gian cấp chiếm cho riêng mình. hơn nữa hắn cũng không biết cái này không gian đến tổn cùng là tồn tại với tô duyệt trong đầu mặt vẫn là thế nào. nghĩ đến đây vương lão trong mắt hiện lên điên cuồng tham lam. không gian a. có thể trang bất cứ thứ gì không gian a. Hiện tại hắn liền hận không thể trực tiếp vọt tới Tô Duyệt trước mặt, trực tiếp bức nàng đem không gian kêu ra tới. Nhưng là vương lão rốt cuộc không phải xúc động người trẻ tuổi, hắn so người trẻ tuổi muốn ổn trọng tự hỏi sự tình cũng muốn tinh tế một ít, hắn không ra tay chính là không ra tay, vừa ra tay liền nhất định phải một kích mất mạng. Hơn nữa Tô Duyệt năng lực cũng là phi thường lợi hại, nếu là xúc động đi tìm Tô Duyệt, không chỉ có lây không được không gian, nếu là chọc giận Tô Duyệt, Nàng trực tiếp giết người diệt khẩu liền thảm, cho nên chuyện này nhất định không thể xuất ruột, hắn phải hảo hảo bình tĩnh trở lại tinh tế quy hoạch một chút. Còn có trước mắt cái này dị năng giả cũng không thể lưu trữ, rốt cuộc chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, nghĩ đến đây Vương lão trong mắt liền hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc ý, bất quá bởi vì hắn túi đầu, cho nên một bên đang ở khoe khoang đại hồng cũng không có nhìn đến. Nghĩ đến đây Vương lão ngẩng đầu lên, trên mặt hắn mang theo sung sướng tươi cười hỏi: Ha ha, vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu huynh đệ như thế nào sưng hô đâu. Đại hồng thấy vương Lão đối hắn như thế hữu hảo thái độ phi thường đắc ý cùng tao hứng, xem ra hắn ngày lành liền phải tới, nghĩ đến về sau tốt đẹp nhật tử. Đại hồng trên mặt mang theo nồng đậm tươi cười, mở miệng nói, vương Lão, Ta kêu đại hồng, đại lý đại, hồng thủy hồng. Nghe được đại hồng nói, vương Lão trên mặt tươi cười vẫn như cũ bất biến tiếp tục nói, ân tên không tồi. Ta liền kêu ngươi tiểu lại đi. Đúng rồi tiểu đại A, ngươi yêu cầu ta đều sẽ đồng ý. Ngươi nói cho ta một cái như vậy đại bí mật, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói tới đây vương lão thanh âm một đốn, sau đó tiếp tục nói, đúng rồi. Tiểu thay ngươi cũng chỉ cho ngươi chính mình một người cầu phúc lợi, người nhà của ngươi bằng hữu đâu. Không cần ta cũng cùng nhau cấp cái phương tiện sao. Ha ha. Vương lão nếu không ngươi đem thuộc về người nhà của ta một phần đều cùng nhau cho ta đi. Ta là người phương Bắc, người nhà sợ là đã sớm ở mặt thế thời điểm biến thành tang thi hoặc là bị tang thi ăn. Ta hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ai? Đúng rồi. Cũng không phải ta một người. Vương lão ngươi không phải đáp ứng rồi đem chính phủ đại sảnh cái kia trước đài Mỹ nữ tặng cho ta sao? Ha ha! Đại hồng nghe xong Vương lão nói cũng không có nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng Vương Lão là phi thường coi trọng hắn, cho nên muốn muốn liền người nhà của hắn cũng cùng nhau quan tâm. Hắn nào biết đâu rằng Vương Lão trong lòng đánh kia ác độc chủ ý đâu. Vương Lão nghe được Đại Hồng trả lời, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là vui vẻ, nhưng là phiền toái thiếu rất nhiều. Sau đó Vương Lão trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc trân trọng lên, hắn gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Đại Hồng nói: Nữ nhân này ngươi yên tâm tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Bất quá Tiểu Đại A. Ngươi nói chuyện này còn có người khác biết không? Đại Hồng nghe được Vương lão hỏi chuyện sừng sốt, sau đó buồn cười nói, "Ha ha, Vương lão ngươi cho ta Đại Hồng là cái ngốc bước đầu. Loại chuyện này ta sao có thể nói cho người khác, rốt cuộc biết đến người lướt qua được đến chỗ tốt liền càng ít, loại này ngốc bức sự tình ta mới không làm đâu." "Ha ha Vậy là tốt rồi. Ta liền thích tiểu thay ngươi loại này thông minh cẩn thận người. Phi thường không tồi." cái này bút ghi âm có thể cho ta đi vương lão nói xong tầm mắt liền nóng bỏng dừng ở đại hồng trên tay bút ghi âm mặt trên bất quá đại hồng cũng không tính lốc bước hoàn toàn hắn nghe xong vương lão nói cũng không có đồng ý hắn cười hì hì mở miệng nói vương lão cái này bút ghi âm nhưng tạm thời không thể cho ngươi Nga. ta chờ ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn lại cho ngươi ít nhất muốn trước làm ta nhìn đến nữ nhân còn có biệt thự gì đó làm ta trước hưởng thụ một chút trước lại nói Đại hồng nói âm rơi xuống, vương Lão nguyên lai mang cởi mặt liền đột nhiên đen xuống dưới, hắn cặp kia sắc bén trong ánh mắt sát ý không chút nào che giấu liền biểu hiện ra tới. Vương Lão trực tiếp đem đặt ở bàn làm việc mặt trên tay phải rụt trở về, sau đó phóng tới bên hông sở đến nơi đó xuống lục, sau đó tay trái trực tiếp cầm lấy bên cạnh bộ đàm, ấn hai hạ, lạnh lùng nói hai chữ tiến vào liền cắt đứt, đồng thời tay phải trực tiếp cầm lấy bên hông xuống lục. Sau đó cầm súng lục trực tiếp nhắm ngay có chút sừng sốt đại hồng, liền phải khấu động thủ thương. Lúc này đại hồng nơi nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt hắn tươi cười sừng sốt, sau đó vươn tay cầm trước mặt hắn súng lục, hướng bên cạnh đẩy ra, nghe được sau lưng môn bị mở ra, đại hồng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến cửa có mấy cái binh lính cầm súng ống trực tiếp nhắm ngay hắn đầu, chỉ cần trước mặt vương láo ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ đầu nở hoa. Lúc này Đại Hồng trong lòng vẫn nộ cùng hận ý không ngừng cuộn cuộn, hắn không nghĩ tới cái này Vương lão thế nhưng muốn giết người diệt khẩu, là hắn tính sai, hắn cho rằng một cái căn cứ người phụ trách lại như thế nào hẳn là sẽ không như vậy nói không giữ lời, xem ra là hắn quá xem trọng cái này Vương lão. Đại Hồng thật sâu hút hai khẩu khí, hắn nói cho chính mình không cần xúc động tức giận, bởi vì hắn phi thường rõ ràng biết hiện tại quan trọng nhất chính là trước giữ được hắn mệnh. Đại Hồng tâm tư vừa chuyển, sau đó trực tiếp quay đầu lại nhìn âm trầm nhìn hắn vương lão đột nhiên dơ lên khỏe miệng lộ ra một cái tiêu ngạo tươi cười cười lạnh nói vương lão này hẳn là chính là trong truyền thuyết giết người diệt khẩu đi ta đại hồng hôm nay xem như kiến thức tới rồi ha ha ha! vương lão quả nhiên không hổ là căn cứ người phụ trách này nói chuyện không giữ lời cùng trở mặt tốc độ quả thực làm ta theo không kịp a đại hồng nhìn vương lão trong mắt nùng liệt sát ý tạm dừng tới một chút tiếp tục cười nói Vương lão ngươi có thể giết ta, ta là không sao cả. Cùng lắm thì chính là hai cái giờ lúc sau, toàn bộ căn cứ tất cả mọi người biết tô duyệt có không gian sự tình mà thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó tô duyệt cái này nghịch thiên không gian đại gia cộng đồng có được mà thôi. Vương lão ngươi nói đúng đi. Ha ha ha. Nghe được đại hồng nói, vương lão khâu động thủ thương ngón tay hơi chút nới lỏng, hắn âm trầm nhìn trước mặt cười đến càn dỡ đại hồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần tưởng ở trước mặt ta ra vẻ, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nghe được vương lao nói, đại hồng chỉ là không sao cả bông ra nắm lấy vương lao trong tay súng lục tay, hắn nhàn nhạt vô vô hắn trên vai cho bụi, sau đó nghiêng nghiêng liếc mắt đầy mặt âm trầm vương lão, lanh đạm nói, có ý tứ gì? Thự nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Vương lão ngươi cho rằng ta thật sự sẽ như vậy ngốc, cứ như vậy không hề chuẩn bị chạy đến ngươi trước mặt tới mật báo. A. May mắn ta làm hai tay chuẩn bị, bằng không ta hiện tại sợ là chết không nhắm mắt ta. Vương lão ngươi quá thương ta tâm. Hiện tại ta cũng không muốn sống nữa, ngươi trực tiếp giết ta đi, ta cũng lời đến lưu tại cái này nguy cơ tư phía mặt thế chịu khổ. Ai? Nghe được đại hồng nói, Vương lão thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, bất quá Vương lão cũng không phải hảo lừa gạt người, hắn gắt gao nhìn chầm chầm đại hồng đôi mắt. Mà đại hồng cũng không sợ vương lão kia sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt hắn lười nhác ngồi ở ghế trên tùy ý vương lão đại lượng vẻ mặt không sao cả như vậy đại hồng nhưng thật ra làm vương lão có điểm lấy không chuẩn có lẽ cái này đại hồng nói chính là giả nhưng là nếu cái này đại hồng nói chính là thật sự như vậy đến lúc đó tô duyệt có không gian sự tình truyền đi ra ngoài mỗi người đều biết như vậy toàn bộ không gian liền không có hắn sự tình gì cuối cùng vương lão vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là cắn răng quyết định tạm thời không giết đại hồng trước cẩn thận giám thị hắn một đoạn thời gian hoặc là đem tô duyệt không gian bắt được lại nói dù sao dưỡng một người hắn vẫn là nuôi nổi nghĩ thông suốt vương lão trực tiếp thu hồi xuống lục đối với cửa các binh lính phất phất tay chờ những cái đó binh lính ra cửa đem cửa đóng lại lúc sau vương lão mới thu hồi trên mặt âm trầm biểu tình đột nhiên vương lão ha ha ha cười to nói ha ha ha tiểu đại a Vừa rồi là ta và ngươi khai một cái vui vừa, ngươi quả nhiên không phụ ta hy vọng của mọi người, là có cái khí khái. Ngươi nhưng đừng để trong lòng, rốt cuộc ta muốn nhìn ngươi can đảm cùng năng lực tới cấp ngươi an bài một cái hảo công tác, cũng không thể bẩn thỉu chúng ta tiểu đại cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Ha ha! Thấy vương láo như vậy, liền tính đại hồng trong lòng oán hận không thôi, cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài nếu bức nóng nảy cái này vương lão khẳng định sẽ không bỏ qua hắn vì thế đại hồng cũng cười nói nơi nào nơi nào ta biết vương lão là vì hảo ta đây liền đa tạ vương lão hảo ý của ngươi ta này tàu xe mệt nhọc mệt chết hiện tại ta liền tưởng hảo hảo tắm rửa một cái ôm cái mỹ nhân hảo hảo phát tiết nghỉ ngơi một phen vương lão ngài xem này vương lão trong mắt âm độc chợt lóe mà qua hắn cười mở miệng nói yên tâm không thể thiếu tiểu tử ngươi Ngươi còn không phải là coi trọng đại sảnh cái kia trước đại sao. Đó là nàng đời này phúc khí. Nếu ngươi mệt mỏi, như vậy ta trước gọi người mang ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Bất quá, cái này bút ghi âm ngươi vẫn là muốn trước cho ta, ta này trong lòng mới kiên định. Đại Hồng trong lòng dùng mình, sau đó cười đem trong tay bút ghi âm trực tiếp ném tới vương lão trước mặt, cười nói, nếu vương lão ngươi muốn liền cầm đi đi, bất quá là một cái bút ghi âm mà thôi. Ta còn có mặt khác đổ vật đâu. Thứ này liền cầm lấy vương lão ngươi giải sầu đi. Ha ha. Vương lão vươn tay cầm lấy trước mặt hắn bút ghi âm. Sau đó trực tiếp ấn xuống bộ đàm nói hai câu lời nói. Liền có hai cái binh lính đi đến. Vương lão nhìn đại hồng cười nói. Tiểu đại này hai cái binh lính sẽ mang ngươi đi ngươi muốn biệt thự nơi đó. Phía dưới đã chuẩn bị tốt xe. Chờ hạ nữ nhân kia ngươi cùng nhau mang về đi. Ha ha. Hảo hảo. Vẫn là Vương lão ngươi tưởng chu đáo. Như vậy ta liền đi trước. Ha ha. Vương lão chúng ta hợp tác vui sướng a. Ha ha. Đại Hồng cười nói xong mới xoay người đi theo kia hai cái binh lính đi ra ngoài. Đại Hồng vừa ly khai văn phòng, Vương lão liền đem trên bàn gạt tàn thuốc trực tiếp tạm tới rồi trên vách tường, một tiếng lúc sau gạt tàn thuốc từ trên tường rơi xuống lại bang một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, trở nên chia năm xẻ bảy. Vương Lão âm độc đôi mắt nhìn trên mặt đất quăng ngã toái gạt tàn thuốc, nghiến răng nghiến lợi hung ác nham hiểm nói, hảo ngươi cái đại hồng, một ngày nào đó ta muốn ngươi giống cái này gạt tàn thuốc giống nhau kết cục, làm ngươi lại ta trước mặt hướng. Hử! Vương Lão nói xong lúc sau liền bắt đầu quy hoạch kế tiếp cấp lấy tô duyệt không gian sự tình, hắn cầm lấy bên cạnh bộ đàm không ngừng ấn dãy số, tuyên bố đi xuống một loạt mệnh lệ. Mà bên này đại hồng đi theo hai cái binh lính ra vương láo văn phòng lúc sau, chân thiếu chút nữa liền mềm nhung quỷ gối trên mặt đất, may mắn hắn ai ở bên cạnh vách tưởng mới không có té ngã, hắn thật sâu hít vào một hơi, sau đó cắn răng đứng lên, tiếp tục đi theo hai cái binh lính đi xuống lầu. Đại hồng vươn tay lau mặt, thế nhưng một tay mồ hôi lạnh, hắn cảm giác bi thương dính nhất thực, xem ra phía sau lưng đã sớm ở bất chi bất giác giữa dòng đầy mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này vương láo thế nhưng như vậy ngoan độc muốn giết hắn diệt khẩu, may mắn hắn thông minh, bằng không hiện tại hắn chính là một khối thi thể. Đường đi vào chính phủ đại sảnh thời điểm, đại hồng nhìn trước đài cái kia đang cùng người khác nói chuyện thiếm liêu vui sướng xinh đẹp nữ nhân, trên mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hắn ở mặt trên xem người sắc mặt thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết, cái này tiện nữ nhân thế nhưng ở chỗ này cười như vậy đãng sao lại có thể như vậy không công bằng đâu. Ha ha, bất quá không có chuyện, hiện tại kế tiếp nên là hắn hảo hảo phát tiết một chút lúc. Đại hồng trực tiếp mang theo hai cái binh lính hướng phía trước đài địa phương đi đến, mà trước đài xinh đẹp nữ nhân đang cùng người liêu hăng say đầu, đột nhiên nhìn đến đối diện chiều nàng mặt sau nhìn lại. Nàng không khỏi cũng quay đầu vừa thấy, liền thấy được phía trước nhục nhã huy hiếp cái kia gê tẩm nam nhân, nàng chán ghét nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn đối phương mặt sau chạm hai cái binh lính vốn dĩ liền phải xuất khẩu nói liền nuốt đi xuống nàng nghĩ thầm hiện tại vẫn là không cần cùng đối phương phát sinh xung đột hảo dù sao đến lúc đó sẽ tự có người cho nàng tìm về bãi vì thế nàng liền trực tiếp rời đi tầm mắt tiếp tục cùng đối diện đồng sự trò chuyện thiên trực tiếp làm lơ đại hồng tồn tại đại hồng tự nhiên không có sai quá xinh đẹp nữ nhân trong mắt thần sắc chán ghét hắn giận cực phản cười vươn tay cầm lấy trước đại mặt trên một cái giấy chứng nhận bài xem mặt trên tự cười lạnh nói Triệu Mỹ. Ha ha, quả nhiên là rất Mỹ, bất quá chính là quá tiện quá tao quá thiếu làm. Ngươi. Ai chuẩn ngươi tùy tiện dùng ngươi dơ tay đụng đến ta đồ vật, ngươi cái này ghê tởm nam nhân, chạy nhanh cút ngay cho ta, nhìn liền tưởng phun. a Đau quá, ngươi làm cái gì? Đông ra. Ngươi muốn chết có phải hay không? Tiêu triệu Mỹ xinh đẹp nữ nhân lời nói còn không có nói xong đã bị vẻ mặt âm trầm đại hồng vươn tay trực tiếp bóp lấy nàng đầy đạn đại hồng lực đạo chính là một chút không nhẹ hắn trực tiếp bóp chặt đối phương đầy đạn sau đó trực tiếp đem đối phương kéo đến hắn trước mặt đột nhiên bang một tiếng triệu mỹ liền một cái tát hung hăng phiến ở đại hồng trên mặt kia thanh thúy thanh âm ở trong đại sảnh mặt vang lên đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây đại hồng cảm nhận được chung quanh tầm mắt cùng với trên mặt kia thứ đau cảm giác một đôi nhìn triệu mỹ đôi mắt tràn đầy sát khí. Nhìn tràn đầy phẫn nộ triệu Mỹ, đại hồng đột nhiên liền nở nụ cười. Đại hồng vươn tay, một phen kéo xuống triệu Mỹ áo khoác, sau đó xe kéo một tiếng, hắn trực tiếp liền đem triệu hồng xuyên gen váy xé rách, lộ ra triệu hồng bên trong màu đỏ nội y, y đã rảo hào dáng người cùng trắng non thân thể mặt trên rầm rạp dấu hôn. a triệu Mỹ phản ứng lại đây không khỏi hét lên một tiếng, sau đó vươn tay cánh tay ôm chặt lấy nàng chính mình lỏa lộ thân thể, âm ngoan trừng mắt đại hồng. Nhưng là đại hồng trực tiếp làm lơ triệu mỹ kia âm ngoan ánh mắt, hắn còn không có tính toán buông tha cái này đánh hắn cái tắt nữ nhân, vì thế hắn lại lần nữa vươn xé kéo một tiếng, triệu mị trên người cái kia gen váy hoàn toàn báo hỏng. Mà đại hồng không tính toán cấp đối phương phản ứng thời gian, hắn lại nhanh chóng đem triệu mị trên người nội y cùng quần lót nhanh chóng kéo xuống, ném tới địa phương. Lúc này triệu mỹ toàn thân chân bóng, không có một chút nội khố như vậy đứng ở người đến người đi chính phủ trong đại sảnh mặt. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, không chuẩn xem, đều không chuẩn xem. A a, bị lột sạch quần áo triệu mỹ gắt gao kẹp chặt hai chân, ôm thân thể của nàng, sắc mặt nhăn nhó hét lớn. Một trăm linh một ban đêm đánh lén khúc lánh bị chảo, mà vương lão cũng không có chờ bao lâu, kia mấy cái binh lính liền tới tới rồi vương lão trước mặt, đem bọn họ phát hiện không thích hợp địa phương báo cáo cho vương lão. Báo cáo. Ở trong phòng phát hiện một cái mới mẻ quả táo Báo cáo Ở chữ vật trong phòng mặt phát hiện rất nhiều tăng hóa Vương láo nghe xong bọn lính lời nói Chậm rãi gợi lên khỏe miệng trên mặt hiện lên một cái sung sướng tươi cười Hắn đem trong tay vỏ chuối trực tiếp ném cho bên cạnh đứng một sĩ binh cầm Sau đó vô vỗ tay đứng lên sửa sửa có chút nếp bốn con chàng Nói cái gì cũng không có nói mang theo mấy cái gì năng giả binh lính trực tiếp rời đi Đương nhiên rời đi thời điểm Vương Lão đã mệnh lệnh mấy cái binh lính hủy diệt bọn họ đã tới dấu vết. Vương Lão ngồi xe ra ánh mặt trời tiểu khu lúc sau, quay đầu lại nhìn nhắm chặt đại môn tiểu biệt thự, trong lòng đối với tô duyệt không gian càng thêm khát vọng. Bất quá không nổi, cũng liền hai ngày này, lúc sau cái này không gian cùng với trong không gian mặt sở hữu hết thể đều là của hắn. Mà bên này tô duyệt bọn họ đối với bọn họ rời khỏi sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả lúc này bọn họ ở ra căn cứ lúc sau liền quyết định đi trước đem tiểu song tiếp trở về rốt cuộc hiện tại có tiểu huyễn ảo cảnh cũng căn bản là không sợ tiểu song bị bại lộ có thể nói có tiểu huyễn ảo cảnh tiểu song chúng nó này đó tang thi ở căn cứ đi ngang đều không có cái gì quá lớn vấn đề đương tô duyệt bọn họ nhìn đến tiểu song thời điểm tiểu song đang ở một cái phế tích đại lâu bên trong lúc gần lúc hiện đi lại tiểu song ở nhìn đến tô duyệt ánh mắt đầu tiên Liền hương phấn gào thét hướng tô duyệt nào tới, giống giống giống không ngừng nói tô duyệt không ở mấy ngày này nó đã phát sinh sự tình. Tô duyệt cười khen tiểu song vài câu, tiểu song mới buông ra tô duyệt, ở tiểu song buông ra tô duyệt lúc sau, nó nhìn đến đứng ở một bên tiểu minh, lại vui sướng gào giống một tiếng, chiều một bên tiểu minh nào tới, cùng tiểu minh hương phấn chào hỏi. Mà bị tiểu song ôm chặt lấy tiểu minh, có chút bất đắc dĩ nhìn ôm hắn hương phấn không thôi tiểu song, không khỏi biểu môi ba. Thiết kéo đến đi, nói cái gì tưởng hắn, ai không biết còn không phải muốn kỵ mã mã. Thật là... Ừ. Tuy rằng tiểu minh vẻ mặt xú thí bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt vẫn là mang theo vui mừng, đây là một cái ngạo kiểu hóa. Một bên đứng tiểu huyết nhìn gắt gao ôm tiểu minh tiểu song, màu xanh là ánh mắt sáng lên, wow, thật xinh đẹp tăng thi, nó thích. Wow, thế nhưng cùng nó giống nhau đều là tứ cấp tăng thi, nó thích. Vì thế tiểu huyện tâm tùy ý động, vốn dị đứng ở tô duyệt bên kia tiểu huyễn trực tiếp từ tô duyệt bên này vài bước liền đi rồi tô duyệt bên kia, chính là tiểu minh vị trí. Đi vào tiểu minh trước mặt, nhìn ôm nhau hai chỉ tăng thi hoàn toàn làm lơ nó tồn tại, tiểu huyễn không khỏi tức giận gào giống một tiếng, sau đó vươn nó móng bước một phen liền đem tiểu minh kéo ra. Kéo ra tiểu minh lúc sau, tiểu huyễn liền trực tiếp thay thế được tiểu minh vị trí, đứng ở tiểu song trước mặt. Sau đó hưng phấn triều tiểu song gào giống chào hỏi. Tiểu song nhìn đột nhiên xuất hiện ở nó trước mắt này chỉ, chỉ tới nó phần eo không ngừng đối với nó gào giống tiểu tăng thi, cảm nhận được đối phương hưng phấn hữu hảo cảm tình, tiểu song cũng quên mất bị đẩy đến một bên tiểu minh, lại cùng tiểu huyến cùng nhau vui vẻ cho nhau gào giống lên. Mà bị hoàn toàn quên đi ở một bên tiểu minh, không khỏi chịu chịu khoe miệng, sau đó phiết quá mức trực tiếp đứng ở tô duyệt bên kia đi hắn quyết định bất hòa này hai chỉ chỉ số thông minh thiết kế tang thi đồng loại chấp nhận ở một bên tô duyệt bọn họ nhìn ba con tiểu tang thi phía trước hú động đều cảm thấy buồn cười không thôi này ba con tang thi cũng thật hảo chơi thành công nhận được tiểu xong lúc sau tô duyệt bọn họ liền quyết định hiện tại liền rời đi nơi này sau đó đi trước hôm nay phải làm nhiệm vụ mục đích địa đi làm nhiệm vụ đưa tô duyệt bọn họ lên xe thời điểm Tiểu song cùng Tiểu huyễn hai chỉ cảm tình cũng giao lưu không sai biệt lắm, từ chúng nó hai chỉ nắm móng bước có thể thấy được tới. Này hai chỉ ở chung phi thường vui sướng, mà một bên vẻ mặt không để bụng Tiểu Minh đã bị Tiểu song cùng Tiểu huyễn hai chỉ đồng loại cấp hoàn toàn vứt bỏ. Buổi chiều nhiệm vụ phi thường nhanh chóng mà nhẹ nhàng liền hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tô duyệt bọn họ cũng không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, trực tiếp lái xe về tới dê tỉnh hy vọng căn cứ. Mọi người trở lại biệt thự lúc sau, cũng không có phát hiện địa phương nào có không ổn chỗ. Mọi người đều ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, mà Trương Hành cùng Vương Hoa Mẫn hai người còn lại là đi trong phòng bếp đi chuẩn bị mọi người hôm nay buổi tối cơm chiều. Trương Hành cùng Vương Hoa Mẫn đi vào phòng bếp lúc sau, Trương Hành đi chuẩn bị chờ hạ phải dùng đến dụng cụ, mà Vương Hoa Mẫn còn lại là mở ra tủ lạnh lấy ra bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn ra tới cấp Trương Hành chuẩn bị tốt. Vương hoa mẫn lôi kéo khai tủ lạnh môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhất bên ngoài kia một đống chuối đột ngột thiếu hai cái. Vương hoa mẫn cũng không có nghĩ nhiều, từ bên trong lấy ra các loại rau dừa cùng thịt loại ra tới. Mọi người ở ăn một đốn phong phú cơm chiều lúc sau, tô duyệt đã bị tô Lão mẹ cấp thúc dục về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng biết tô duyệt thân là một con tang thi là không cảm giác được mỏi mệt cùng mệt nhọc, nhưng là tô Lão mẹ vẫn là lo lắng tô duyệt thân thể. Cuối cùng Tô Duyệt thật sự chịu không nổi Tô Duyệt thoái thoái niệm, nghe lời trở về phòng bên trong. Mà đương Tô Duyệt vừa ly khai lúc sau, vẫn luôn ngồi ở một bên khúc lánh cũng tìm cái lấy cơ trực tiếp trở về phòng, trở lại trong phòng khúc lánh đầu tiên là đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó liền nằm ở trên giường, trong đầu mặt không ngừng nghĩ Tô Duyệt giọng nói và dáng điệu. Bất quá khúc lánh tự nhiên sẽ không ngốc như vậy đã sớm đi Tô Duyệt trong phòng, nếu như bị Tô Láo mẹ biết. Về sau hắn cũng đừng tưởng tới gần Tô Duyệt, khúc lánh điểm này nhưng thật ra phi thường rõ ràng, cho nên hắn liền vẫn luôn nằm ở trên giường chờ Tô láo mẹ ngủ. Trở lại trong phòng Tô Duyệt, đem tiểu bạch thỏ cùng tiểu hải tinh 2 chỉ ném đến một bên, liền trực tiếp đi trong không gian mặt. Đầu tiên là đem sớm đã thành thụ các loại rau dưa trái cây cấp thu vào không gian phòng cất chứa, sau đó lại tiếp tục loại tân hạt giống đi xuống lúc sau. Tô Duyệt mới đi nàng trong phòng ngủ mặt rửa mặt trải đầu một phen. Mới ra không, gian, nằm ở trên giường ngủ. Tô Duyệt nằm xuống đi ngủ 2, 3 tiếng đồng hồ lúc sau, đã bị mở cửa thanh âm cấp đánh thức, nàng mở to mắt vừa thấy, liền nhìn đến nàng Tô lão mẹ ăn mặc một thân đáng yêu tiểu hùng áo ngủ ôm một cái gối đầu vào nàng phòng. Tô lão mẹ vừa mới đóng lại cửa phòng quay người lại liền nhìn đến Tô Duyệt mở đôi mắt, Tô lão mẹ cười nói, lão mẹ đem ngươi đánh thức đi. Hôm nay lão mẹ tới cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Lão mẹ đều đã lâu không có hòa nhã Duyệt ngươi cùng nhau ngủ. Tô Duyệt nghe Tô Lão mẹ nói như vậy, tự nhiên là vui mừng hoan nên Tô Lão mẹ. Sau đó hai mẹ con rửa gần nằm ở trên giường, Tô Lão mẹ nắm Tô Duyệt tay không có nói hai câu lời nói liền mơ mơ màng màng ngủ rồi qua đi. Tô Duyệt nhìn nằm ở nàng bên cạnh ngủ ngon lành Tô Lão mẹ, bất đắc di cười cười, xem ra chính mình Lão mẹ thật sự mệt, cũng là chiều nay làm nhiệm vụ thời điểm nàng thấy được nàng ngươi nỗ lực cùng giao tranh. tô duyệt nhìn chính mình lão mẹ đã có nếp nhăn không hề tuổi trẻ mặt, không khỏi vươn tay thế tô lão mẹ đỡ đỡ dừng ở nàng cái chán đầu tóc. sau đó thế tô lão mẹ lôi kéo chăn, chiều tô lão mẹ nó vị trí nhích lại gần, nhắm mắt lại dựa tô lão mẹ nó bả vai bắt đầu ngủ. mà bên này khúc lánh nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, không sai biệt lắm hẳn là có thể. Ngày thường tô lão mẹ 9 giờ liền đúng giờ đi ngủ, hiện tại đều 10 giờ chung, khẳng định đều đã ngủ đến phi thường 9. Rốt cuộc tô lão mẹ chỉ là nhân loại thân thể, trải qua ban ngày như vậy liều mạng chém tăng thi, tự nhiên là phi thường ngủ ngon, mà này cũng cho hắn cung cấp phi thường tốt cơ hội. Vì thế khúc lánh một cái xoay người liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó hắn chỉ trần trụi thân mình ăn mặc một kiện áo tắm dài, tâm tình có chút kích động mở ra cửa phòng sau đó đi qua an tinh hành lang, đi tới tô duyệt ngoài cửa phòng. khúc lãnh sửa sang lại hán áo tắm dài, làm áo tắm dài lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh cùng rắn chắc ngực, trước ngực hai chỉ tiểu chu quả ở màu trắng áo tắm dài bên trong như ẩn như hiện. làm tốt này hết thể lúc sau khúc lãnh mới bắt tay đặt ở then cửa thượng, tay cầm then cửa hơi hơi vừa chuyển động, muôn liền mở ra, khúc lãnh nhanh chóng chui vào trong muôn mặt, sau đó xoay người cẩn thận đem cửa đóng lại. đóng cửa lại lúc sau. Khúc lánh xoay người liền thiếu chút nữa đụng vào một cái đồ vật, khúc lánh vừa thấy thiếu chút nữa liền cả kinh kêu lên, bởi vì đứng ở trước mặt hắn đúng là tô duyệt lão mẹ tô lão mẹ là cũng. Lúc này tô lão mẹ chính đôi tay cầm eo, trên mặt mang theo cười như không cười tươi cười nhìn bị kinh hách đến khúc lánh, cũng không nói một câu, cứ như vậy nhìn chằm chằm khúc lánh. Muốn nói khúc lánh thật sự ai đều không sợ, liền tô duyệt cái này chủ nhân hắn đều là không sợ hãi nhưng là hắn cũng chỉ là sợ một người, người kia chính là tô duyệt lão mẹ tô lão mẹ. Lúc này khúc lãnh phi thường khẩn trương, loại này làm chuyện xấu bị người ta lão mẹ đường trưởng bắt lấy cảm giác thật sự phi thường xấu hổ. đặc biệt là hắn còn một chút chuyện xấu đều không kịp làm, liền người đều không có nhìn đến, đã bị bắt được này liền càng thêm buồn bực. khúc lãnh trong lòng tuy rằng khẩn trương xấu hổ nhưng là trên mặt vẫn như cũ là một bức mặt vô biểu tình bộ dáng. Sau đó nhìn cười như không cười tô lá mẹ, nhẹ nhàng hô một tiếng, tô lá mẹ.